Sang Nhung, đây là thẻ ngân hàng của tôi mật mã là 131224 trong nhà cần mua thêm gì thì em cứ mua đã mấy tiếng trôi qua nhưng bên tai Giang Nhung vẫn còn vang vẳng những lời mà chồng mới cưới nói lúc đưa cho cô tấm thẻ ngân hàng trước khi ra ngoài vào buổi sáng nói cho thật lòng những gì cô biết về người đàn ông này cũng chính là chồng cô bây giờ thực sự ít ỏi đến đáng thương ngoại trừ việc anh tự nói với cô rằng Anh họ Trần tên Việt thì cô hoàn toàn không biết chuyện gì khác Ngay cả trong nhà anh có những ai cô đều không biết Giang Nhung cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí Mà lại dám đăng ký kết hôn với một người đàn ông mới chỉ gặp mặt hai lần Mười ngày trước dưới sự trợ giúp của cô bạn Lương Thu Ngân Lúc Giang Nhung bước trên con đường kén chồng lần thứ N Thì cô gặp được người tên Trần Việt này Cô vốn cũng không ôm hy vọng gì Dù sao, sau khi bị người ta bày kế hãm hại từ 3 năm trước Cô đã không có tư cách để kén chọn nữa Mà chỉ có người khác chọn cô Chính vì cô không thể kén chọn Nên hôm đi xem mắt đó Cô mới đến sớm 15 phút Điều kiện của bản thân không chiếm được ưu thế Vì vậy chỉ có thể cố gắng thể hiện tốt hơn một chút Trên những phương diện khác Hy vọng có thể để lại ấn tượng tốt cho đối phương Nếu như có thể gặp được người đàn ông thích hợp để gả đi Thì cũng có thể khiến cha mẹ an tâm Người đàn ông xe mắt cùng cô Tới không sớm một phút Cũng không muộn một phút Anh ta mặc ô phục hết sức trang trọng Khiến người ta vừa nhìn thấy Đã cảm thấy người này rất coi trọng cuộc xe mắt Để lại ấn tượng ban đầu rất tốt Đối với Giang Nhung Cách thức chào hỏi của anh ta cũng cực kỳ giản dị Cô Giang xin chào Tôi là Trần Việt Một câu nói cực kỳ bình thường Nhưng vì giọng của anh rất cuốn hút Nên Giang Nhung cảm thấy đặc biệt dễ nghe Ấn tượng với người đàn ông này Lại tăng thêm một chút Sau khi hai người trò chuyện đơn giản Thì lịch sự để lại số điện thoại Sau đó lần lượt rời đi Giang Nhung đã xem mắt nhiều lần Cô cũng không thấy lần xem mắt này Có gì đáng kể Cô cho rằng lần xem mắt này Cũng sẽ vô ích giống như lần trước đây Nhưng không ngờ hai ngày sau Cô lại nhận được điện thoại của Trần Việt Giọng nói của anh Vẫn lịch sự khách sáo Cô Giang, buổi tối Cô có thời gian rảnh không? Tối hôm đó Trần Việt hẹn cô đến một nhà hàng món cay tứ xuyên Giang Nhung không thích những trường hợp giá mắt lúng túng như vậy lắm Nên trong bữa ăn cũng cực kỳ kiệm lời Suốt bữa cơm đều có vẻ thận trọng Cũng không thể ăn no Cô vốn còn đang định tìm cớ rời đi trước Nhưng khi còn đang do dự Thì Trần Việt lại bắt chuyện Cô Giang Thứ tư cô có thời gian rảnh không Hôm đó chúng ta đi đăng ký kết hôn Cô thấy sao đang Đăng ký cái gì cơ Giang Nhung bị những lời này của Trần Việt Làm cho sửng sốt Giấy chứng nhận kết hôn Anh lặp lại giọng điệu vô cùng nghiêm túc Không hề giống đang nói đùa Giấy chứng nhận kết hôn Giang Nhung vẫn không dám tin vào những gì Mình vừa nghe được Cô dùng sức nhéo lên đùi một cái Xác định mình không phải đang nằm mơ Lúc này mới nghiêm túc quan sát Người đàn ông trước mắt Trần Việt có một đôi mày kiếm rất đậm Ánh mắt sáng ngời có thần khuôn mặt lại đẹp như tranh vẽ tựa như được khắc xa vậy là kiểu người mà dù có đứng giữa vạn người thì lướt mắt là cũng có thể tìm ra nét mặt và thái độ của anh đều vô cùng nghiêm túc nhìn không giống một người bốc đồng nhưng đây mới là lần thứ hai họ gặp mặt anh đã nói muốn kết hôn với cô ngay sau đó giọng nói trầm thấp cuốn hút của người đàn ông này lại truyền tới tôi vốn cho rằng cô Giang cũng giống như tôi Đi xem mắt chính là vì muốn lập gia đình kết hôn sinh con sống một cuộc sống bình thường như bao người khác Không sai đúng là tôi cũng muốn như vậy nhưng dù sao chúng ta mới gặp mặt lần thứ hai anh không thấy như vậy là quá nhanh sao Sang Nhung nói ra suy nghĩ của mình cô đúng là muốn có một gia đình của riêng mình nhưng cô chưa từng muốn làm qua loa như thế Đúng là hơi vội vàng Trần Việt bình thản nói tiếp Sau buổi gặp mặt lần đầu tiên tôi đã cân nhắc trong suốt hai ngày cảm giác đầu tiên đối với cô giang rất tốt cá nhân tôi thấy tính cách của hai chúng ta cũng không mâu thuẫn với nhau vì vậy tôi muốn thử xem thế nào giang nhung hơi nhíu mày có chút không vui trong quan niệm của tôi hôn nhân không phải trò đùa thử nếu như sau khi thấy thử không tốt có phải là anh muốn không chờ cô nói xong trần việt đã ngắt lời cô cô giang chúng ta đều là người trưởng thành Đương nhiên sẽ không mong đợi thứ tình yêu Mà căn bản không tồn tại Hai ta đều viết rõ trong lòng mình muốn gì Sang nhung không đáp Cô bình tĩnh nhìn vào gương mặt của Trần Việt Từ bề ngoài có thể thấy Người đàn ông này trầm ổn không khoa trương Có vẻ là đối tượng tốt để kết hôn Nhưng cô thật sự Có thể đem nửa đời sau của mình Sao vào tay một người đàn ông Mới gặp hai lần sao Thật sự có thể không Trần Việt thấy cô còn do dự anh nói tiếp Có thể là do tôi đã quá nóng vội, chưa nghĩ đến cảm nhận của cô. Nếu như cô Giang cảm thấy con người của tôi có thể chấp nhận được, thì cô hãy về suy nghĩ thêm, tôi chờ điện thoại của cô. Hôm đó sau khi về nhà, cả đêm Giang Nhung đều nghĩ về chuyện này. Cô thừa nhận một vài quan điểm, cô cũng giống với Trần Việt, ví dụ như chuyện tình yêu căn bản không tồn tại. Sau lần tổn thương sâu sắc kia, cô không bao giờ tin tưởng trên thế giới này có thứ gọi là tình yêu. cả một đêm không chờ mắt, sáng sớm hôm sau, Giang Nhung bấm số gọi cho Trần Việt, chấp nhận lời cầu hôn của anh. Buổi sáng cùng ngày, Giang Nhung lấy sổ hộ khẩu, sau đó buổi chiều cùng Trần Việt đến nơi đăng ký kết hôn. Khi cô và Trần Việt cùng nhau cầm giấy chứng nhận kết hôn ra khỏi cục dân sự, trong lòng cô có một loại cảm giác khó tả. Người ta đều nói, hôn nhân là mạng sống thứ hai của phụ nữ, bây giờ xem ra cũng chỉ đơn giản như thế này thôi. dùng 30.000 để đăng ký, chính là đã khắc dấu ấn của riêng cô và Trần Việt lên sinh mạng cô. Hôm qua, chính là ngày cô chuyển đến chỗ của Trần Việt sống chung. Tối hôm qua, Trần Việt cũng cư xử rất lịch sự, chủ động để cô ngủ riêng trong phòng ngủ chính, còn anh thì nghỉ ở một phòng ngủ khác. Giang Nhung không thể ngờ rằng, hôm nay trước khi đi ra ngoài đi làm, Trần Việt lại đưa thẻ ngân hàng cho cô. Cô và anh vẫn còn chưa hiểu rõ về nhau, Sao anh có thể yên tâm giao hết gia sản cho cô được chứ Giang Nhung Phóng viên của các tạp chí lớn đều đang đợi ở bên trong Người của hội đồng quản trị Và tổng giám đốc Cũng sắp đến rồi Lúc này cô còn đứng ngây ra đó làm gì Giọng nói nghiêm nghị của giám đốc phòng ngoại giao Tạ Hoài An Đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Giang Nhung Cô nhanh chóng tỉnh táo lại Chấn chỉnh thái độ Giám đốc tạ tôi xin lỗi tôi sẽ chú ý hơn Tạ Hoài An nhìn Giang Nhung nghiêm khắc Giang Nhung, mặc dù cô là nhân viên phòng nghiệp vụ, nhưng giám đốc của các người đã phái cô qua đây trợ giúp phòng ngoại giao chúng tôi, thì cô phải sốc lại tinh thần cho tôi, đừng có gây cản trở công việc. Giang Nhung mí mơ gật đầu. Giám đốc tạ, vừa rồi là do tôi mất tập trung, sẽ không có tình huống như vậy xảy ra nữa. Tạ Hoài An lại nhìn Giang Nhung thêm mấy lần nữa rồi mới rời mắt đi. Cô ta vỗ tay gọi mấy nhân viên phụ trách tiếp đón đến. Mọi người sớp lại 10 vạn tinh thần cho tôi. Buổi họp báo hôm nay, chúng ta nhất định phải làm thật tốt, tuyệt đối không thể để xảy ra chút sơ sót nào. Trong lúc nói, ánh mắt nghiêm túc của tạ Hoài An đồng thời đảo qua từng nhân viên của mình. Rõ, các nhân viên phụ trách công tác tiếp đón của phòng ngoại giao và những người được điều đến hỗ trợ tạm thời cùng đồng thanh đáp. Cuối cùng, ánh mắt tạ Hoài An rơi trên người Giang Nhung. Giang Nhung nghe nói cô là nhân viên ưu tú nhất của phòng nghiệp vụ. Lát nữa cô đi theo bên cạnh, phụ trách công việc liên quan tổng giám đốc mới. Những chuyện khác cô không cần phải quan tâm. Sang Nhung gật đầu không đáp, một nhân viên phòng ngoại giao, nồng tầm nhã, lộ ra ánh mắt hả hê. Sang Nhung à, nếu như tổng giám đốc mới của chúng ta còn chưa kết hôn, vậy có phải cô sẽ gần quan được ban lộc hay không? Nói dễ nghe thì là có cơ hội tiếp cận tổng giám đốc mới tới Nhưng ai cũng biết, đây là một củ khoai nóng bỏng tay, mọi người đều không muốn nhận, nên mới tới lượt Giang Nhung. Tạ Hoài An nghiêm mặt, chừng mắt nhìn nông tâm nhã. Ngày hôm nay, có thể có ảnh hưởng đến chuyện đi hay ở của tất cả chúng ta sau này, tất cả nghiêm túc lại cho tôi. Bị Tạ Hoài An trách mắng, mọi người không dám lên tiếng nữa. Giang Nhung lặng lẽ hít một hơi, cố gắng thể hiện ra trạng thái làm việc tốt nhất. Cũng không thể trách Tạ Hoài An vì sao lại căng thẳng đến thế. ai bảo chuyện này tới đột ngột như vậy khi mọi người cho rằng tất cả mọi chuyện trong công ty đã gió yên biển lặng thì đột nhiên có tin tức từ hội đồng quản trị truyền ra nói chức vụ tổng giám đốc sẽ đổi người nhưng mà vị bóp lớn sắp lên đảm nhiệm này rất thần bí người phụ trách các phòng hỏi thăm đủ kiểu vẫn không nghe ngóng được bất cứ tin tức gì bình thường Giang Nhung không phải người thích tham gia náo nhiệt nhưng lúc này Cô cũng không kìm được sướng cổ lên nhìn, muốn xem thử vị bóp lớn này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đến rồi, đến rồi, các cổ đông lớn và tổng giám đốc mới đều đến rồi. Giọng nói của nhân viên tiếp đón, truyền từ trong bộ đàm tới tay tất cả nhân viên. Mọi người đều không tự chủ mà chỉnh đốn y phục, lễ độ cung kính, đứng ở vị trí của mình. Giang Nhung theo sát phía sau tạ Hoài An đi ngành đón, vị bóp lớn thần bí mà mọi người mong chờ đã lâu kia. hai người vừa đi được mấy bước đã thấy một người đàn ông cao lớn mặc bộ vest màu xám bạc đi giữa vòng vây của mấy người mặc vest đen bước tao nhã về hướng hội trường họp báo không nhìn thì không sao nhưng sang nhung vừa nhìn đã lập tức ngây dại người đàn ông cao lớn mặc bộ vest màu xám bạc dẫn đầu đoàn người kia rõ ràng chính là chồng mới cưới của cô trần việt không thể nào sang nhung tưởng mình bị ảo giác Cô lập tức nhắm mắt lắc đầu để tỉnh táo lại. Nhưng lúc mở mắt ra nhìn, dáng vẻ của người đàn ông kia vẫn không hề thay đổi. Nếu như là người khác, thì cô có thể nhận nhầm. Thế nhưng người này chính là chồng mới cưới của cô. Cô không thể nhận nhầm được. Khuôn mặt đẹp như dao khắc, cao chừng 1m88, cùng với vóc người to lớn, cường tráng, còn cả bước đi toát lên vẻ cao quý ưu nhã tự nhiên kia nữa. Người đàn ông này bất kể điểm nào cũng hoàn toàn trùng khớp với người chồng mới cưới kia của cô Trần, Trần Việt Giang Nhung nhìn người đàn ông kia chằm chặp gọi tên anh theo bản năng Người kia dường như nghe được tiếng nói ánh mắt nhẹ nhàng dừng lại trên người cô Giang Nhung đối mặt với ánh mắt ấy căng thẳng đến mức sắp quên cả hít thở Cô làm sao cũng không nghĩ tới người chồng mới cưới bình thường kia của mình lại biến thành tổng giám đốc mới nhậm chức của công ty mình Cô nhìn anh, cảm thấy đầu không ngừng ong ong Nhưng muốn nổ tung Nhưng ánh mắt của người đàn ông kia Chỉ dừng lại trên người cô Trong chốc lát rồi lập tức rời đi Sáng vẻ thờ ơ Giống như hoàn toàn không biết Có một người như cô đang ở đó sang Nhung thấy vẻ lạnh nhạt của anh Cảm xúc trong lòng cũng nhanh chóng chìm xuống Anh ấy rõ ràng là Trần Việt Là chồng mới cưới của cô Nhưng tại sao anh Lại dùng ánh mắt lạnh lùng như vậy nhìn cô Chỉ trong chốc lát trong lòng sang nhung đã hiện lên đủ loại suy nghĩ khác nhau khả năng sát với thực tế nhất chính là giờ phút này cô đang nằm mơ mơ một giấc mơ không có thật trần Việt kia luôn lịch thiệp nho nhã, nói gì làm gì đều vô cùng lễ độ, tuyệt đối sẽ không nhìn thấy cô, mà giả vờ như không thấy như vậy cô vội vàng hung hăng tự bấm vào tay mình hai cái đau đến mức miệng méo sạch sau đó phát hiện tất cả đều không phải là mơ Mà đúng là những gì hiện tại cô đang trải qua Nếu đây không phải là mơ Vậy thì còn có một khả năng Chính là người đàn ông này Có diện mạo sống với Trần Việt Nhưng thật ra là hai người hoàn toàn khác nhau Tạ Hoài An dùng sức kéo Giang Nhung một cái Thấp giọng mắng Giang Nhung thế này là thế nào Rốt cuộc cô đang làm trò gì thế Giang Nhung như vừa tỉnh mộng Hơi giận bản thân vì đã mất tập trung Tạ Hoài An lại nhỏ giọng quát Còn không mau đuổi theo Giang nhung gật đầu, nhanh chóng đi theo sau tổng giám đốc mới, đồng thời giấu đi cảm xúc cá nhân, dùng thân phận chuyên nghiệp để đối mặt với vị bót lớn có bề ngoài giống chồng mới cưới kia của cô. Tạ Hoài An bước nhanh đuổi theo nhóm người tổng giám đốc mới, thay bọn họ mở cửa phòng tiệc tiếp đãi, chào mừng các cổ đông lớn và tổng giám đốc mới. Cùng lúc tiếng nói cao vút mạnh mẽ của Tạ Hoài An vang lên, khắp hội trường lớn lập tức vang lên tiếng vỗ tay kịch liệt. Tất cả mọi người. Mở to mắt chăm chú nhìn ra phía lối vào Đợi vị bót lớn thần bí kia xuất hiện Giang Nhung lặng lẽ hít một hơi khí lạnh Theo sát phía sau bót lớn Sau khi anh ta ngồi xuống Cô nhanh nhẹn đưa tài liệu đã chuẩn bị từ trước lên Mặc dù trong công việc cô rất chuyên nghiệp Nhưng việc xếp mới của công ty Là chồng mới cưới của mình Vẫn là một đả kích quá lớn Cô không cẩn thận run tay một cái Khiến hai bản tài liệu trong tay rơi xuống đất Giang Nhung đang định ngồi xuống nhặt xấp tài liệu bị rơi thì Trần Việt đã khom lưng nhặt lên trước. Ngay sau đó, cô nghe thấy anh thấp giọng nói một câu bên tai cô Tối về nhà đợi tôi. Nếu Trần Việt không nói những lời này Giang Nhung còn có thể miễn cưỡng tin rằng anh ta và chồng mình chỉ trông giống nhau mà thôi. Nhưng một câu nói này khiến đầu Giang Nhung như bùng nổ Cô bối rối sững sờ đến quên mất mình phải làm gì. Cũng may các phóng viên không đặt sự chú ý trên người cô, khiến cô còn chút thời gian để điều chỉnh lại tâm trạng. Chỉ là các phóng viên không hề chú ý tới cô, nhưng các nhân viên, nhanh mắt của phòng ngoại giao thì lại không bỏ lỡ tình tiết này. Phòng ngoại giao chuẩn bị ổn thỏa, các phòng ban khác phối hợp tốt, Trần Việt lại có đủ uy nghiêm để chấn áp hiện trường, cho nên lần họp báo nhậm chức này đã kết thúc tốt đẹp. Đoàn người của Tổng giám Đốc vừa đi khỏi, nông tâm nhã đã lập tức chen tới Giang Nhung vừa rồi cô không cẩn thận làm rơi tài liệu, xem như là thành công thu hút sự chú ý của Tổng Giáo Đốc mới chúng ta rồi Giang Nhung hơi cao mày xoay người nói với Tạ Hoài An Giám Đốc Tạ, chuyện của phòng ngoại giao đã xong xuôi, tôi trở về phòng nghiệp vụ trước Nhìn bóng lưng của Giang Nhung nồng tâm nhã tức giận rậm chen Cô ta không để ý tới em Cô ta lại dám không để ý tới em Cô ta dựa vào đâu mà kiêu ngạo như vậy chứ Tạ Hoài An chừng mắt nhìn nông tâm nhã Đừng có suốt ngày chỉ biết đi gây sự Em mà còn gây rối nữa Thì người tiếp theo phải rời đi chính là em đấy Em có bản lĩnh thì cũng làm xong việc của mình đi Chỉ cần em ngồi vào được vị trí cao hơn cô ta Thì em cũng có tư cách để kiêu ngạo Nông tâm nhã nhìn chằm chằm bóng lưng Giang Nhung đã đi xa Cắn răng oán hận đáp Chị, em biết rồi Giang Nhung trở lại phòng nghiệp vụ nghe thấy các đồng nghiệp đang thảo luận về tổng giám đốc mới ai cũng nói đến mức văng cả nước miếng ra ngoài giống như mình hiểu rất rõ vị tổng giám đốc mới này vậy đồng nghiệp Lâm Mỹ vừa thấy Giang Nhung đã vội vàng sát lại Giang Nhung vẫn là cô tốt số là người đầu tiên được làm việc bên cạnh tổng giám đốc Giang Nhung cười nhạt đều là công việc cả ở bên cạnh ai mà không phải làm việc nếu như cô cảm thấy làm việc bên cạnh tổng giám đốc tốt thì sau này nếu lại có chuyện như hôm nay Bảo giám đốc điều cô đi là được Doãn Mai vội vàng xua tay Mặc dù tổng giám đốc mới của chúng ta Đẹp trai mê người thế Thế nhưng ánh mắt và khi thế đó Thật sự không phải những tôm tép Như chúng tôi dám đến gần Tổng giám đốc mới lát nữa sẽ tới Tuần tra theo thông lệ Tất cả về vị trí chăm chỉ làm việc cho tôi Giám đốc phòng hiệp vụ Triệu Quân Tình Đi vào phòng làm việc Sặn xò mọi người bên dưới Tổng giám đốc mới sắp tuần tra Sang Nhung nghe được tin này cũng không khỏi nốt nước miếng cô căng thẳng đến mức tim sắp nhảy lên khỏi cổ họng luôn rồi Trần Việt chồng mới cưới của cô là tổng giám đốc mới của công ty sự thật này cô còn cần thêm chút thời gian mới có thể tiêu hóa được trong chốc lát vẫn chưa thể chuẩn bị để đối mặt với anh được những đồng nghiệp khác đều trở về chỗ ngồi duy chỉ có Giang Nhung vẫn còn ngây ngốc đứng tại chỗ triệu quân tình nhìn Giang Nhung hỏi Giang Nhung Cô còn có chuyện gì sao? Không có gì ạ. Giang Nhung khôi phục tinh thần, lặng lẽ nắm chặt tay, nhanh chóng trở lại chỗ ngồi, mở máy vi tính ra kiểm tra lại tài liệu khách hàng. Không lâu sau, thang máy vang lên một tiếng đinh, giữa vòng vây của một đám người, Trần Việt lại lần nữa xuất hiện trước mặt Giang Nhung. Chẳng qua, may mắn là Trần Việt chỉ chào nhân viên trong phòng, nghe triệu quân tình báo cáo đơn giản về công việc rồi lập tức dẫn người rời đi. Trần Việt vừa đi khỏi, phòng nghiệp vụ lại nháo nhào lên, ngay cả triệu quân tình bình thường luôn chững chạc, cũng không nhịn được mà tham gia vài câu với mọi người. Câu chuyện không có gì khác ngoài bị tổng giám đốc quá mức đẹp trai kia, rốt cuộc đã kết hôn hay chưa? Giang Nhung nghe cuộc thảo luận của mọi người, nhưng không hề hé răng nửa lời, cô nghĩ thầm nếu để cho đám người kia biết. Trên giấy chứng nhận kết hôn của tổng giám đốc viết tên cô, có khi nào cô sẽ bị bọn họ lột ra không? Một ngày làm việc trong trạng thái căng thẳng Thấp thỏm không yên của Giang Nhung cuối cùng cũng kết thúc Các đồng nghiệp đều đã về hết Giang Nhung mới thu dọn để tan làm Công việc ban ngày đã kết thúc Nhưng buổi tối nên dùng thái độ như thế nào Để đối mặt với Trần Việt đây Giang Nhung thực sự không biết Thậm chí không biết có nên trở về nhà của cô và Trần Việt hay không nữa Ra khỏi công ty Giang Nhung sẽ phải theo thói quen Tới cổng B của ga tàu điện ngầm công viên khoa học kỹ thuật đi được một đoạn cô mới nhớ ra hiện giờ mình đang ở cùng với chồng mới cưới nhà của trần việt cách khu công viên khoa học kỹ thuật không xa chỉ cần qua ba trạm xe buýt nếu đi bộ thì khoảng nửa tiếng là đến nơi sang nhung nhìn đồng hồ bây giờ mới hơn 5 giờ dù sao cô cũng chưa nghĩ ra phải đối mặt với trần việt như thế nào nên dứt khoát chọn cách đi bộ về nhà nhân tiện suy nghĩ thật kỹ về chuyện của hai người khi về đến dưới khu nhà Giang Nhung quyết định đi vào siêu thị mua đồ tươi sống gần đó mua một chút rau và thịt mặc kệ có chuyện gì lớn lớp đầy bụng mới là ưu tiên hàng đầu cô không biết Trần Việt thích ăn gì nên lấy điện thoại gia đình gọi hỏi nhưng lại lo không biết đối phương liệu có tiện nghe điện thoại hay không vì vậy lại cất máy đi Giang Nhung chọn nguyên liệu nấu ăn xong rồi xách đồ vừa mua đi về nhà khi còn cách chỗ thang máy một khoảng khá xa cô nhìn thấy một bóng người vừa lạ vừa quen Anh đứng quay về phía cửa thang máy, dáng người thẳng tắp, bộ ô phục màu xám nhạt, anh mặc cũng rất là tinh xảo. Giang Nhung đến bây giờ vẫn không hiểu người đàn ông có ngoại hình ưu tú như vậy, thậm chí còn là tổng giám đốc của một công ty lớn, sao lại có thể đi xe mắt, lại còn chọn chúng một người bình thường như cô. Anh về rồi, Giang Nhung đi tới, cô hết sức dùng cách bình thường nhất để chào hỏi anh. Ừ, Trần Việt quay đầu lại nhìn cô, không vì nhìn thấy cô mà có nét mặt gì khác, vẫn nhàn nhạt, nhạt như vậy. Sang Nhung đáp lại bằng một nụ cười yếu ớt, rồi đến đứng bên cạnh anh, cô cũng chỉ liếc nhìn anh, cảm thấy hôm nay người đàn ông này hình như có chút khác biệt, nhưng cụ thể là khác ở đâu thì nhất thời cô lại không nghĩ ra. Cô lặng lẽ liếc nhìn qua khóe mắt thì ra hôm nay anh đeo một cặp kính gọng kim loại, khiến thoạt nhìn cả người anh càng có vẻ trầm ổn ẩn mình. Trong lòng Giang Nhung lặng lẽ than thở. Khi gặp mặt lần thứ hai, người đàn ông này chỉ nói vài câu, bình thường đều rất kiệm lời. Cô có muốn chủ động rút ngắn khoảng cách giữa hai người, thì cũng không biết phải làm sao. Bây giờ Giang Nhung lại còn biết anh có một thân phận làm người ta phải khiếp sợ, lại càng không biết nên làm thế nào để chủ động tới gần anh. Cô còn đang nghĩ ngợi thì Trần Việt đột nhiên vươn tay về phía cô. Giang Nhung theo bản năng lùi về phía sau một bước Kéo giãn khoảng cách với anh Đưa đồ để anh xách cho Anh nhàn nhạt, nhạt nói Cũng không buồn bực Vì cô vô tình giữ khoảng cách Rất tự nhiên cầm lấy chiếc túi trong tay cô Giang Nhung cảm thấy mặt nóng lên Anh chỉ muốn sách túi giúp cô Vậy mà cô lại nghĩ lung tung đến tận nơi nào Cô cúi đầu nhìn bàn tay mạnh mẽ của Trần Việt sách cả một túi đồ to như vậy Mà dường như không tốn bao nhiêu sức lực Trong lòng đột nhiên thấy ấm áp Giang Nhung nghĩ là quan cho dù không có tình yêu cho dù anh là tổng giám đốc công ty thế nhưng chỉ cần hai người có lòng xây dựng cuộc hôn nhân này thì cũng có thể sống tốt hai người bước vào thang máy trong lúc thang máy di chuyển cả hai đều không lên tiếng về đến nhà Trần Việt đem đồ đạc để vào vòng bếp anh còn thản nhiên nói một câu anh không giỏi nấu ăn tối nay làm phiền em rồi anh cứ làm việc của mình đi chuyện nấu cơm giao cho tôi là được Giang Nhung cất túi sách xong cởi áo khoác ra mặc tạp giày vào cảm ơn anh nhàn nhả đáp anh quá khách sáo rồi Giang Nhung miễn cưỡng nặn ra một nụ cười cười đến mức có chút xấu hổ bọn họ đã là vợ chồng nhưng lại chung sống như hai người xa lạ cô cảm thấy vợ nấu ăn cho chồng là chuyện đương nhiên nhưng anh lại dùng thái độ như thế để nói chuyện với cô vô tình lại kéo hai người xa hơn Giang Nhung cho rằng mặc dù hôn nhân không có tình yêu làm chỗ dựa, nhưng cũng không nên sống với nhau một cách xa lạ như thế này cô không nghĩ nhiều nữa xoay người đi vào trong bếp động tác lưu lát lấy gạo cho vào nồi sắp xếp nguyên liệu rửa rau một lát sau Giang Nhung thoáng thấy thân hình cao lớn sừng sững ở cửa phòng bếp cô quay đầu lại hỏi anh có chuyện gì sao nếu cần giúp gì thì nói với tôi một tiếng Trần Việt đứng thẳng tắp ở đó giọng nói vẫn bình thản nhưng không khó nghe ra có vài chút ngượng ngùng. Anh chờ một chút, tôi sắp nấu xong rồi. Giang Nhung nghiêng đầu nhìn đồng hồ trên tường phòng khách, giờ đã 7 rưỡi tối, có thể anh ta đã đói bụng lắm rồi. Cô nghĩ ngày mai tan tầm nhất định sẽ về thẳng nhà, nấu ăn xong sớm, để anh về nhà là có thể ăn cơm cô nấu. Cho dù thân vận Trần Việt ra sao, nhưng cuộc hôn nhân này là do cô tự lựa chọn, cô nhất định phải cố gắng làm thật tốt. Bởi Tôi... môi Trần Việt mấp máy Nhưng lại không nói thêm gì Chỉ là con người phía sau gọng kính màu vàng Hiện lên vài tia thâm thuy khó hiểu Nhìn chằm chằm vào bóng lưng Giang Nhung trầm tư mất mấy giây Mới quay người đi về phía phòng sách bà năm này Giang Nhung một mình thuê phòng sống bên ngoài Mấy chuyện nấu ăn thường ngày Cô làm rất giỏi Rất nhanh đã nấu xong hai món ăn Và một món canh bưng lên rồi Trần Việt có thể ăn cơm được rồi Giang Nhung cẩn thận gõ cửa phòng sách không nghe thấy tiếng trả lời đèn nhẹ nhàng đẩy cửa ra Trần Việt đang gọi điện thoại trong phòng sách cô nghe thấy anh ấy nói những việc này anh xem liệu mà xử lý không cần việc gì cũng phải báo cáo với tôi nói xong anh trực tiếp dập máy giây phút ngường đầu bốn mắt nhìn nhau đối mặt với Giang Nhung anh nhàn nhạt hỏi có chuyện gì vậy có thể ăn cơm được rồi sang Nhung cười không dám nhìn thẳng vào mắt anh Tôi ra ngay. Ngữ điệu của anh hở hững như mọi khi, hai người ngồi đối diện nhau, ăn cơm một cách nghiêm túc, không ai mở miệng phá tan sự yên lặng, bầu không khí trở nên ngột ngạt. Giang Nhung vài lần mấp máy môi, muốn kiếm đề tài để nói chuyện, nhưng sau khi đối mặt với vẻ lạnh lùng kia của Trần Việt, thì lại nuốt lời định nói vào trong. Sau khi ăn xong, Trần Việt chủ động nói anh sẽ rửa bát. Giang Nhung cũng không từ chối. Anh tự nguyện muốn san sẻ việc nhà với cô, thì sao cô lại không đồng ý từ bộ dạng vụng về của Trần Việt có thể thấy trước đây anh chưa hề làm qua những việc này nhưng cũng phải tổng giám đốc của một công ty lớn như thế sao có thể đụng đến những việc vặt vãnh như rửa bát này choang nghe thấy tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng bếp Giang Nhung lập tức đứng dậy đi qua đập vào mắt cô là cảnh tượng Trần Việt trên tay cầm một cái bát đơ ra nhìn những mảnh gốm xứ vỡ vụn trên nền đất Thôi để tôi làm Giang Nhung bước tới định lấy chiếc tắt trên tay Trần Việt Không cần tôi làm được rồi Trần Việt gạt tay Giang Nhung ra ngữ điệu không hề thay đổi Trần Việt thực ra Giang Nhung đối mặt vánh mắt kiên định của Trần Việt lại không thể nói tiếp chỉ có thể gật đầu bước ra khỏi phòng bếp để anh tiếp tục mặc dù hai người đã là vợ chồng hợp pháp nhưng đối với cô mà nói Trần Việt chỉ là người đàn ông xa lạ cô muốn hiểu anh muốn biết tất cả về anh muốn cố gắng hết sức để làm một người vợ đạt tiêu chuẩn chỉ là anh có thân phận như vậy cô thực sự còn có thể giữ ý định đến gần anh như lúc ban đầu họ kết hôn được không Giang Nhung ngồi ở phòng khách cầm điều khiển bật tivi tùy ý chọn một kênh tin tức lúc xem tivi thỉnh thoảng cô lại nghiêng đầu nhìn về phía nhà bếp qua lớp kính thấy Trần Việt đang nghiêm túc tập trung rửa bát đũa trong lòng cô thầm than một câu thì ra người đàn ông này đến rửa bát cũng có thể toát lên thần thái như thế có thể do ánh mắt của Giang Nhung quá nóng bỏng Trần Việt bất thình lình quay đầu lại bốn mắt nhìn nhau Giang Nhung nhìn thấy chút lạnh lẽo trong mắt Trần Việt sau đó là nụ cười lễ phép không thể bắt bè đang nhìn trộm thì bị bắt gặp mặt Giang Nhung đỏ lên cô cũng lễ phép đáp lại bằng nụ cười yếu ớt Giang Nhung lại chuyển ánh nhìn đến màn hình TV nhưng trong đầu toàn là hình ảnh Trần Việt Người đàn ông này trong công việc quyết đoán là thế, đến rửa bát cũng có thể có thần thái như vậy. Khi nào mới có thể nhìn thấy lúc anh ta xấu xí đây? Sau khi dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ, Trần Việt trở về phòng, bắt gặp Giang Nhung đang ngẩn người ra đó. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú của cô, qua mấy giây mới lên tiếng. Giang Nhung, hả? Giọng nói cuốn hút của Trần Việt đang gọi tên cô, cô cảm thấy dễ nghe một cách lạ thường. Bỗng chốc thấy mặt mình nóng lên Trần Việt ngồi ở bên kia sofa Có một số chuyện tôi cần nói rõ với em Vâng Giang Nhung đáp Cô cũng đang muốn nói chuyện với anh Nhân cơ hội này nói rõ ràng Trần Việt dùng ánh mắt thâm thúy Quét qua Giang Nhung từ trên xuống dưới Rồi từ từ nói Giang Nhung hôm nay ở công ty Công tư phân minh Điều này em hiểu Thực ra em cũng không muốn vì quan hệ cá nhân của chúng ta mà để người trong công ty xì xào nọ kia. Trần Việt còn chưa nói hết, Giang Nhung đã cắt ngang, cô đã nỗ lực làm việc trong công ty này ba năm, mới có thành tích như ngày hôm nay, cô không muốn vì Trần Việt mà có chút thay đổi nào. Sắc mặt Trần Việt vẫn bình tĩnh, chỉ là con ngươi sau gọng kính vàng, lóe lên một tia sáng không dễ dàng phát hiện. Về thân phận Tổng Giám Đốc của Sáng Tạo Công Nghệ Mới, không phải tôi cố ý giấu em. Hôm nay gặp em trong hoàn cảnh đó, tôi không biết em nghĩ gì, thế nên không tuyên bố với mọi người, nhưng không có nghĩa là tôi muốn giấu giếm chuyện này. Em biết, Sang Nhung gật đầu nói tiếp, đối với em mà nói, công việc và cuộc sống là hoàn toàn riêng biệt, em không muốn mang cuộc sống cá nhân vào công việc. Cô và Trần Việt làm giấy đăng ký kết hôn, là chuyện của hai người. Giản nhiêm cảm thấy hoàn toàn không cần phải đặc biệt tuyên bố với người trong công ty. Một là, cô không muốn... Công việc của mình bị ảnh hưởng Hai là cô cũng không dám chắc Cuộc hôn nhân của cô và Trần Việt Có thể đi bao xa Nhìn vẻ mặt kiên định của Giang Nhung Ngập ngừng một chút Trần Việt nói tiếp Chuyện chúng ta kết hôn Em không nói cho người nhà biết sao Giang Nhung lắc đầu Không muốn nói nhiều về người nhà Anh vừa tiếp quản sáng tạo công nghệ mới Có một số việc cần đích thân xử lý Nếu em không ngại Sau khoảng thời gian bận rộn này Anh muốn cùng em đến thăm bố mẹ vợ. Anh nói, thần thái, ngữ điệu đều điềm tĩnh như sớm đã biết chuyện cô chưa hề nói với người nhà. Không cần, Giang Nhung trực tiếp từ chối, nhưng lại cảm thấy như vậy không được bộ giải thích. Em và người nhà xảy ra một số chuyện, lâu lắm rồi không còn liên lạc. Chuyện này, để sau rồi tính. Nhà, mỗi lần nghĩ đến từ này, trái tim Giang Nhung lại âm thầm đau đớn, khiến cô cảm thấy không thở nổi. Ba năm trước, Cái nhà đó đã không còn là gia đình của cô nữa rồi Cô cũng không thể trở về được nữa rồi Giang Nhung Trần Việt thâm trầm gọi tên cô Sau này em không còn một mình nữa Em còn có anh Ngữ điệu vốn lạnh nhạt của Trần Việt Vì giọng nói dễ nghe Mà có chút cảm giác khác biệt Câu này rõ ràng không phải là những lời nói yêu đương Nhưng lại khiến trong lòng Giang Nhung Trào lên những cảm giác khó tả Mặc dù những năm gần đây Cô cắn răng vượt qua Nhưng những khi đêm khuya thanh vắng nghĩ đến những chuyện đó cũng không tránh được xót ra buồn bã cũng lặng lẽ rời lệ sang Nhung chầm mặc một lúc lâu Trần Việt lại nói chúng ta đã là vợ chồng rồi anh thành tâm muốn cùng em đi đến hết cuộc đời không ngờ Trần Việt lại đột nhiên nói những lời này sang Nhung ngây người cô ngẩng đầu nhìn anh bắt gặp ánh mắt vô cùng chân thành kia cô cũng nói em cũng hạ quyết tâm sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời Trần Việt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ngừng lại mấy giây Vậy thì Giang Nhung em có thể đồng ý với anh cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không được dễ dàng nói lời chia tay được không Vâng, Giang Nhung gật đầu em sẽ cố gắng là một người vợ tốt không được dễ dàng nói lời chia tay cũng là ý nghĩ trong lòng Giang Nhung lúc này Trần Việt nói ra khiến cô cảm thấy rất an tâm Trần Việt và Giang Nhung bốn mắt nhìn nhau một lần nữa Không tìm ra đề tài để nói Khiến cho bầu không khí ngột ngạt Không thì anh làm việc trước đi Em cũng có chút việc phải giải quyết Tính cách của Giang Nhung bình thường Cũng xem như cởi mở Nhưng không biết tại sao Khi đối mặt với Trần Việt Cô lại có chút luống cuống Ừ, Trần Việt gật đầu Đứng dậy đi về phía phòng sách Giang Nhung nhìn anh một cái Cũng về phòng chuẩn bị tài liệu Ngày mai cần dùng cho công việc Bận rộn khoảng 2 tiếng mới xong Giang Nhung tắt máy Đưa tay lên dây dai ấn đường đang đau Cô đứng dậy bước ra cửa Vừa mở cửa thì bắt gặp Trần Việt Từ nhà tắm bước ra Anh mặc chiếc áo ngủ màu trắng Mái tóc đen ngắn còn nhỏ nước Nét mặt khiến người ta cảm thấy có chút lạnh lùng Cũng không còn sớm nữa Nó đi tắm rồi ngủ đi Ngữ điệu hờ hững nói xong Anh cũng không hề nhìn cô thêm Mà quay người đi vào phòng Giang Nhung nhất thời hơi luống cuống Nhìn bộ dạng của anh Xem ra tối nay anh tính ngủ cùng phòng cô rồi Giang Nhung cảm thấy nhịp tim của mình tăng nhanh đến nỗi khó thở Dàn vặt trong nhà tắm khoảng nửa tiếng đồng hồ Giang Nhung mới bước ra cô tìm một bộ quần áo ngủ dài tay bọc bản thân kín cổng cao tường về đến phòng không nhìn thấy bóng sáng của Trần Việt cô không kìm được thở vào nhẹ nhõm nhưng còn chưa kịp thở hết hơi thì đã thấy anh bước vào trên người anh có mùi thuốc lá thoang thoảng chắc là vừa ra ban công hút thuốc Anh cũng không giấu giếm chuyện hút thuốc, chỉ là cẩn thận không hút ở nơi cô xuất hiện. Ngủ thôi. Trần Việt lên giường trước, nằm ở bên phải giường, dành cho Giang Nhung bên trái giường. À, vâng. Giang Nhung căng thẳng đến líu lưỡi, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Cô bước lên giường từ bên kia, nằm xuống bên trái Trần Việt. Chiếc giường rộng hai mét, giữa hai người rõ ràng, là còn cách cả một khoảng. Nhưng Giang Nhung cảm thấy... như bản thân bị hơi thở nam tính của Trần Việt vây lại em ngủ trước đây chúc ngủ ngon cô vội vàng nhắm mắt hy vọng mình có thể ngủ trong thời gian nhanh nhất sang nhung càng không cho bản thân nghĩ ngợi linh tinh thì những thứ trong đầu cô lại càng nhiều càng muốn ngủ thì lại càng tỉnh táo trong lòng thầm nghĩ Trần Việt có khi nào nhân lúc cô ngủ say mà làm chuyện gì đó không nhưng nghĩ lại cho dù Trần Việt thực sự muốn làm gì cô thì cũng là chuyện bình thường Dù sao cô và anh cũng đã là vợ chồng hợp pháp. Trong lòng nghĩ như vậy, Giang Nhung càng căng thẳng, gần như sắp biến thành trạng thái cứng đờ. Có lẽ đã phát hiện ra sự căng thẳng của Giang Nhung, Trần Việt đưa tay xoa xoa đầu cô. Giang Nhung, mặc dù chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp, nhưng anh sẽ không ép em làm điều em không muốn. Giọng nói của anh vẫn cuốn hút dễ nghe như mọi khi, nhưng Giang Nhung lại mơ hồ cảm thấy chút ý cười, bỗng chốc tay cô cũng đỏ lên. người đàn ông này có thể đừng nhạy cảm như thế được không có sự bảo đảm của Trần Việt sự căng thẳng của Giang Nhung dần dần buông lòng không lâu sau thì chìm vào giấc mộng lúc tỉnh dậy trời đã sáng rõ Giang Nhung một tay với điện thoại xem thời gian không kiềm được khẽ kêu một tiếng chết rồi 7 giờ sáng từ thứ hai đến thứ sáu, đồng hồ báo thức của Giang Nhung sẽ gieo chung đúng giờ hôm nay là nó đình công hay do cô ngủ say quá nên không nghe thấy tiếng chuông. Tỉnh rồi à? Giọng nói trầm ấm của Trần Việt vang lên. Anh thấy vẫn còn sớm, nên đã tắt chuông báo thức của em, để em ngủ thêm chút nữa. Nghe thấy giọng của Trần Việt, Sang Nhung mới ý thức được sự tồn tại của một người khác nữa trong phòng. Cô ngẩng đầu nhìn lên, thấy Trần Việt đã ăn mặc chỉnh tề ngồi trên chiếc sofa đơn, ngón tay thon dài lật sở tờ báo trong tay. Nhìn bộ dạng, chắc đã đợi cô khá lâu rồi. anh đợi em một chút thôi em sẽ cố gắng làm nhanh bữa sáng Giang Nhung gãy đầu nhảy xuống giường hoảng loạn, nhảy vào nhà vệ sinh bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi anh đợi em cùng ăn giọng nói trầm thấp của Trần Việt vang lên sau lưng cô, Giang Nhung đột nhiên không biết phải phản ứng ra sao nhìn thấy Giang Nhung giống như thỏ con bị kinh sợ bờ môi Trần Việt bất chợt cong lên một cách không tự chủ trong con người lạnh lùng, có chút ý cười cô bé Giang Nhung này Thật là người con gái đanh đá uống rượu say, từng mắng anh, tròn ba tiếng đồng hồ, còn nôn đầy người anh không? Giang Nhung rửa mặt mũi xong xuôi bước đến nhà ăn. Cô đã thay quần áo đi làm. Bên trên là chiếc áo sơ mi màu trắng, bên dưới là chiếc váy ngắn màu đen. Những cắt xén vừa vặn, làm hiện rõ đường cong của cơ thể. Nhìn cô có vẻ già dặn hơn tuổi một chút, cực kỳ gợi cảm và có sức hút của phái nữ. Nhìn thấy Giang Nhung như vậy, con người Trần Việt hơi co lại. Anh yên lặng thu lại tầm mắt, lặng lẽ ngồi xuống ăn sáng. Thế là mệnh lệnh đầu tiên kể từ khi Trần Việt nhậm chức Tổng Giám đốc Sáng tạo Công nghệ mới là thay đổi đồng phục của nhân viên nữ, đổi vai ngắn thành quần Âu. Nhìn thấy bữa sáng tinh tế ngon miệng trên bàn, Giang Nhung cười. Những thứ này đều do anh làm à? Tối qua còn nói với cô là không biết nấu cơm. Qua một đêm mà có thể làm được bữa sáng ngon như vậy, đúng là thần thông quảng đại. Nhìn ra được ý nghĩ của Giang Nhung, Trần Việt vừa đưa cho cô cốc sữa ấm vừa nói là cô giúp việc đem tới. Trần Việt, ưa sạch sẽ, hơn nữa rất kén ăn, thông thường không ăn ở bên ngoài, vậy nên cô giúp việc phụ trách ăn uống hàng ngày của anh, sẽ chuẩn bị trước. Có vẻ rất ngon. Giang Nhung ngồi xuống, gấp điểm tâm lên cắn một miếng, thực sự là rất ngon. Điểm tâm vào miệng là tan luôn, còn lưu đầy mùi hương, ngon hơn cả cô tưởng tượng. Ừ, Trần Việt ừ nhẹ một tiếng, không nói gì thêm, nhìn rất lạnh lùng. Trần Việt không đáp lời, Giang Nhung cũng không tiện nói gì, lại gắp thêm một miếng điểm tâm đưa vào miệng, lại ăn xong một miếng nữa. Giang Nhung khẽ liếc Trần Việt một cái, thấy tướng ăn của anh nho nhã, khiến người ta không thể không nghĩ đến quý tộc nước Anh. Không cần cố ý làm gì, nhưng trong lúc vô tình cũng có thể lộ ra khí chất nho nhã cao quý. Trên mặt anh có gì à? trần việt đột nhiên lên tiếng ánh mắt nghi hoặc không không có đang nhìn trộm thì lại bị bắt gặp lần nữa sang nhung lại đỏ mặt vội vàng cúi đầu ăn sáng nếu như những đồ ăn này hợp khẩu vị của em sau này tôi sẽ sai người chuẩn bị như vậy qua một lúc lâu trần việt lại nói thêm một câu sang nhung có chút áy náy thực ra không cần phiền vậy đâu trần việt bỏ đũa xuống cầm khăn giấy lên lau miệng nhàn nhạt, nhạt buông một câu Em là vợ tôi. À vâng. Giang Nhung không phản bác lại nữa vì lý do này của Trần Việt làm lòng cô mềm nhũn. Cô là vợ anh. Anh là chồng của cô. Họ là vợ chồng. Sau này bên nhau đến hết cuộc đời. Giang Nhung ăn điểm tâm ngon lành uống sữa ấm trong lòng không kìm được nghĩ. Ông trời vẫn đối xử với cô không tồi bịt kín cửa chính thì đến hạnh phúc nhưng vẫn trở lại cho cô cánh cửa sổ. Miệng đời đáng sợ Giang Nhung đã trải qua một cách sâu sắc nếu như để đồng nghiệp trong công ty nhìn thấy cô ngồi trên xe của tổng giám đốc mới đi làm e là đủ có thể loại đồn đại cũng đủ đẻ chết cô rồi vậy nên khi Trần Việt bảo cô cùng lên xe đi làm cô không cần nghĩ ngợi đã lập tức lắc đầu từ chối mặc dù không ngồi xe của Trần Việt nhưng thời gian đến công ty của hai người lại gần như nhau khi Giang Nhung và một đám người đang đứng đợi thang máy Trần Việt với sự hộ tống của hai trợ lý cũng đến thang máy dành riêng cho Tổng Giám Đốc. Cô vốn nghĩ định vờ như không nhìn thấy anh nhưng lại cảm thấy không phù hợp. Bèn cùng đám người lễ phép chào hỏi. Tổng Giám Đốc chào buổi sáng. Ừ, Trần Việt lạnh lùng đáp lại một tiếng. Ánh mắt nhẹ nhàng lướt một vòng rồi bước vào thang máy chỉ để lại cho mọi người một bóng lưng lạnh lùng. Sự lạnh lùng của Trần Việt cũng không hề dập tắt được nhiệt tình của đám người. Ai nấy đều náo nhiệt thảo luận về vị tổng giám đốc mới này Giang Nhung không tham gia bàn luận nhưng trong lòng cảm thấy có chút buồn cười Trần Việt, người đàn ông này có thái độ công tư phân mình cũng thật quá rõ ràng rồi Lúc này cô nghĩ đến một từ trên mạng để hình dung Trần Việt Nam thần cấm dục. Vừa bước vào công ty Giang Nhung lập tức gạt hết chuyện của cô và Trần Việt qua một bên, chuyên tâm vào công việc Thời gian gần đây Giang Nhung và đồng nghiệp đang bận chuẩn bị hạng mục kêu gọi đầu tư của công ty Tinh Huy. Hạn mở thầu đã đến, công việc của Giang Nhung cũng đi vào trạng thái căng thẳng, bận đến nỗi không có cả thời gian đi ăn trưa. Ở công ty, Giang Nhung nổi tiếng là cuồng công việc, bận việc không ăn cơm là chuyện bình thường, mọi người cũng chẳng có ai thực sự quan tâm cô. Nhưng hôm nay, khi Giang Nhung bận đến quên mình, thì lại nhận được điện thoại của Trần Việt. Giang Nhung nhìn xung quanh, thấy không có ai, mới cẩn thận nghe điện thoại anh có việc gì không ý muốn nói bóng gió là khi ở công ty thì đừng tùy tiện gọi điện cho cô đừng để người khác biết được mối quan hệ giữa họ Trần Viền hiển nhiên không ngờ Giang Nhung lại nói câu như vậy anh ngừng chút mới nói biết là công việc quan trọng nhưng cũng không được để bụng đói giọng anh vẫn nhàn nhạt, nhạt nhưng không khó nghe ra được có sự quan tâm trong đó khuôn mặt Giang Nhung nóng lên cô nói Ừ em biết rồi đầu bên kia Trần Việt không nói thêm gì, Giang Nhung cũng không biết phải nói gì nữa. Cô nói câu tạm biệt định cúp máy. Vài giây sau cùng ở đầu bên kia Trần Việt lại nói: Anh ở phòng một tám tám nhà hàng bách hợp. Giang Nhung gật đầu theo bản năng. Vậy anh ăn đi, em không phiền anh nữa. Giang Nhung giọng điệu của Trần Việt rõ ràng là nặng thêm một chút. Sau vài giây anh mới cất lời: Anh đợi em. Không cần đâu. Giang Nhung theo bản năng muốn từ chối. nhưng lời từ chối còn chưa nói ra khỏi miệng, đầu dây bên kia đã cúp máy. Nhìn màn hình điện thoại tối dần, lông mày Giang Nhung khẽ cau lại. sau cùng thì thở dài một tiếng. cô có lý do gì để từ chối ăn cơm cùng chồng mới cưới đây? Nhà hàng bách hợp là nhà hàng năm sao gần công ty, chi phí đắt đỏ. Bình thường Giang Nhung không tới đây, trừ khi công ty mời tiệc khách hàng quan trọng. Lúc đến nhà hàng bách hợp, Giang Nhung vẫn muốn không đụng phải người quen. Ai ngờ đối diện. Đã gặp Hứa Huệ Nhi Trợ lý của Trần Việt Giang Nhung muốn vờ như không thấy Đối phương lại gọi cô đứng lại Cô Giang là Tổng Giám Đốc Trần Bảo tôi đến đón cô Giang Nhung cười ngại ngùng Nhanh chóng đuổi theo bước chân của Hứa Huệ Nhi Cô và Trần Việt Rõ ràng là vợ chồng hợp pháp Nhưng giờ lại cho người ta Cái cảm giác vụ trộm Thật là ngại đến mức không còn lỗ để chui Đến phòng 1808 Giang Nhung lại nhìn thấy một trợ lý khác của Trần Việt là Lục Diên Trần Việt chủ động đứng dậy đón lấy áo khoác của Giang Nhung treo lên móc áo ở bên cạnh rồi kéo ghế cho cô ngồi Chị Hứa và Lục Diên đã làm với anh nhiều năm chuyện chúng ta họ đều biết Giang Nhung gật đầu không nói gì chỉ nhìn Hứa Huệ Nhi và Lục Diên thêm một chút Lục Diên và Hứa Huệ Nhi cũng hướng về phía cô gật đầu lễ phép không nói bất kỳ điều gì lần lượt lui ra khỏi phòng Trần Việt tự tay múc một bát canh đưa cho Giang Nhung. Mấy năm nay, anh cũng có buôn bán một chút thế nên bên cạnh có vài người đi theo. Nghe thấy anh chủ động giải thích trong lòng Giang Nhung vui vẻ yên tâm cô cười thẹn thùng. Vâng, em hiểu mà. Buổi sáng có cô giúp việc mang bữa sáng qua bên cạnh lại có những người tài giỏi như Lục Diên và Hứa Huệ Nhi. Gia cảnh của Trần Việt này còn phức tạp hơn cô tưởng tượng. Giang Nhung không muốn tìm hiểu kỹ Dù sao cô cũng đã đồng ý kết hôn với anh Chỉ là cảm thấy con người này có vẻ cũng được Chứ không phải vì gia cảnh của anh ấy Giang Nhung không hỏi nhiều Trần Việt cũng không nói thêm Hai người lặng lẽ ăn cơm Hơn nữa Trần Việt từ nhỏ đã được dạy ăn không nói Ngủ không nói Nên cũng không quen nói nhiều trên bàn ăn Bữa cơm này lại ăn trong im lặng Đợi đến khi hai người cùng buông đũa xuống Trần Việt mới lại hững hở nói Sau này đi làm có bận thế nào cũng không được bỏ bữa. Giang Nhung gật đầu. Em sẽ chú ý. Nghe câu trả lời qua loa của cô, ánh mắt sau gọng kính màu vàng của Trần Việt tối dần, rõ ràng là không hài lòng. Anh lại nói tiếp. Sau này ăn cơm trưa cùng anh. giọng điệu của Trần Việt có chút độc đoán, nhưng Giang Nhung không hề thấy ghét. Cô gần đầu nhìn anh cười. Cảm ơn sự quan tâm của Tổng Giám đốc Trần, nhưng... Tổng Giám đốc Trần, chân mày Trần Việt cau lại. Nếu em đã gọi tôi một tiếng tổng giám đốc Trần Vậy lời của vị tổng giám đốc mới này nói em có nghe không? Người đàn ông này nhanh như vậy đã dùng thân phận để chèn ép cô rồi Giang Nhung vất vả lan lộn ở phòng nghiệp vụ của công ty sáng tạo công nghệ mới này 3 năm Bình thường cũng được xem là người tháo vát lanh lợi Nhưng lúc này thật không biết làm sao để ứng phó với Trần Việt Trần Việt nắm được thời cơ bèn nói tiếp Vậy quyết định thế đi Giang Nhung không muốn lén lút hẹn hò với Trần Việt như thế này mỗi buổi trưa Nhưng cô thực sự không tìm ra lý do Để khước từ Đành gật đầu đồng ý Cô thậm chí còn lấy một lý do Không thể cứng nhắc hơn Để vội vàng rời đi Nhìn bóng dáng rời đi gấp gáp của Giang Nhung Mắt Trần Việt khẽ trùng xuống Đầu ngón tay thon dài Gõ nhẹ lên bàn theo bản năng Dường như đang lên kế hoạch gì đó Cậu chủ Một người phụ nữ khoảng năm 60 tuổi gõ cửa, cắt đứt dòng suy nghĩ của Trần Việt. Trần Việt ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt là sự lạnh lùng quen thuộc. Chuyện gì? Người phụ nữ nói, những món này có hợp khẩu vị của cậu không ạ? Trần Việt có tính sạch sẽ, gần như không ăn cơm ở bên ngoài. Nhưng nhà hàng bách hợp này là sản nghiệp đứng tên anh. Phòng 1808 này cũng là nhân viên bày trí theo sở thích của anh. Đồ ăn của anh tất nhiên là sẽ có người chuẩn bị riêng. Từ nhỏ tới lớn, đồ ăn của Trần Việt là do người phụ nữ này phụ trách bà ấy cũng xem như hiểu rất rõ khẩu vị của Trần Việt Sau này mỗi bữa đều chuẩn bị hai món tứ xuyên ít cay Trần Việt không đáp lời mà ra một mệnh lệnh khác Thói quen ăn uống của anh ta là thanh đạm nhưng Giang Nhung lại thích ăn cay Những điều này cô không nói với anh nhưng Trần Việt lại biết điều đó Ra khỏi nhà hàng bách hợp Giang Nhung lại trột dạ nhìn xung quanh một lượt Đến lúc không thấy người quen mới thở dài nhẹ nhõm. Sau đó cô lại nhớ ra, cô cùng chồng mình ăn cơm mà còn lo lắng bị người khác nhìn thấy. Thật sự là buồn cười. Giang Nhung bất đắc sĩ thở dài một tiếng. Nếu cô biết Trần Việt thoáng cái đã trở thành tổng giám đốc mới của công ty sáng tạo công nghệ mới thế này, liệu cô có thể kết hôn với anh đơn giản như vậy nữa không? Vấn đề này chính bản thân cô bây giờ cũng không trả lời được, mà cũng không muốn nghĩ nhiều đến thế. Về đến phòng làm việc, Giang Nhung nhận được thông báo của quản lý di nhánh, bảo cô và vài đồng nghiệp phụ trách gói thầu của công ty Tinh Huy, chuẩn bị tài liệu cho tốt, đến chiều sẽ phải thảo luận với giám đốc về hạng mục này. Tinh Huy là một công ty khai thác trò chơi, cũng là công ty con của tập đoàn nhà họ cố nổi tiếng trong nước. Tập đoàn nhà họ cố là xí nghiệp lớn số 1, số 2 trong nước. Số công ty muốn hợp tác với họ, tùy tiện chọn, cũng có thể gom ra được một bó lớn. Vậy nên, muốn giành chiến thắng từ hơn 10 công ty cạnh tranh không phải là chuyện dễ dàng gì. Gói thầu công ty Tinh Huy là kế hoạch quan trọng nhất trong năm nay của sáng tạo công nghệ mới. Trần Việt vừa mới nhận chức tổng giám đốc, nên việc coi trọng tiến triển chuẩn bị của hạng mục này là chuyện tất nhiên, nhưng Giang Nhung vẫn cảm thấy có chút không tự nhiên. Lúc trưa cô vừa bị Trần Việt làm cho bối rối, đến chiều còn phải làm việc chung với anh, cô lo là lúc làm việc mình sẽ bị ảnh hưởng. Giang Nhung và đồng nghiệp cùng tổ đến sớm chuẩn bị tài liệu sắp tới cần dùng cũng đã chuẩn bị đầy đủ hết nhưng tinh thần cô vẫn lo lắng không thôi Giang Nhung Lâm Mỹ bước đến nói nhỏ bên tay Giang Nhung năng lực làm việc của cậu mọi người đều biết rõ đừng lo lắng quá Giang Nhung chỉ cười không nói gì Lâm Mỹ cũng là một thành viên trong tổ phụ trách hạng mục này cô nàng là một người miệng ngọt nhưng làm việc không được cẩn thận lắm Vậy nên có rất nhiều việc Đều là do Giang Nhung phụ trách Lâm Mỹ chỉ là người trợ giúp cô mà thôi Một đồng nghiệp nam khác Tên Vũ Văn Minh Cũng nhích đến bên cạnh Giang Nhung Giang Nhung có cô dẫn dắt chúng tôi Làm công tác chuẩn bị cho hạng mục này Nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu Giang Nhung nói Cho dù là thế nào Thì cẩn thận một chút vẫn hơn Giang Nhung là người phụ trách của tổ nhỏ này Trách nhiệm của cô lớn nhất Vậy nên lo lắng cũng nhiều hơn người khác một chút Đồng thời Đây cũng là hạng mục đầu tiên cô phụ trách Từ sau khi Trần Việt nhận chức. Vậy nên bên cạnh việc muốn làm ra thành tích Trong công việc Cô còn muốn lưu lại ấn tượng tốt với chồng mình nữa Để sau này khi sống cùng Trần Việt Không để cho anh coi thường cô Giám đốc Trần Không biết là ai hô lên một tiếng Ánh mắt mọi người lập tức Hướng về phía cửa phòng họp Giang Nhung cũng không ngoại lệ Cô vừa ngẩng đầu đã thấy Trần Việt dẫn theo hai trợ lý Tào Nhã bước đến. Lúc ăn cơm trưa, đồ Trần Việt mặc là đồ thường ngày. Bây giờ anh đã thay một bộ vest màu xám cho được cắt may thủ công, trên nền áo sơ mi trắng cơ bản là một chiếc cà vạt sọc trắng xanh, khí chất toàn thân rõ ràng lại lạnh lùng thêm một ít. Giám đốc Trần xin chào. Đoàn người đều đứng lên chào hỏi Trần Việt. Chào mọi người, mời ngồi. Trần Việt từ tốn nói một câu. sau đó ngồi xuống vị trí chủ trì rồi bảo Lục Diên bắt đầu cuộc họp thấy Trần Việt cũng không nhìn mình nhiều Giang Nhung nhẹ nhõm thở ra một hơi lo lắng trong lòng cũng ổn định hơn thật ra từ biểu hiện hôm qua và sáng nay của Trần Việt thì có thể thấy anh là một người công tư phân minh không khác gì cô Giang Nhung là người phụ trách của tổ hạng mục này nên cô đương nhiên là người bắt đầu giới thiệu tỉ mỉ về hạng mục vì bình thường cô làm việc rất chăm chỉ rất nhiều chi tiết là cô tự mình xem xét vậy nên khi đưa ra phân tích tình hình cụ thể trước nhóm người quản lý trong đó bao gồm cả tổng giám đốc thì Giang Nhung cũng không căng thẳng chút nào cô không những không hề căng thẳng mà còn biểu hiện rất xuất sắc lúc kết thúc Giang Nhung còn nhận được một màn vỗ tay khen ngợi lúc cô khom lưng cảm ơn thì nhạy cảm phát hiện được một ánh mắt có ý rõ xét trên người mình ngẩng đầu lên thì thấy đôi mắt thâm thúy khó xảo của Trần Việt thấy Giang Nhung nhìn mình, Trần Việt nở một nụ cười với cô. Đây là nụ cười khách khí lịch sự đến không thể lịch sự hơn. đơn thuần là nụ cười giữa cấp trên và cấp dưới, chứ không có chút tình cảm riêng tư nào. Giang Nhung cũng lập tức trả lễ lại cho anh một nụ cười tương tự. Nếu như đã muốn phần rõ công và tư, cô cũng sẽ không kém anh. Bởi vì có tổng tài ngồi đây, hơn nữa vẻ mặt của Trần Việt lại hơi lạnh lùng, nhìn qua thấy rất thanh cao không nhiễm bụi trần. khiến mọi người cảm giác có khoảng cách rất xa, nên người ngồi ở đây đều cảm thấy có chút căng thẳng. Nhưng vì đã chuẩn bị rất đầy đủ, lại thêm chính miệng Trần Việt khẳng định công sức của tổ nhỏ bọn họ, nên cuộc họp này coi như là thành công. Lúc tan họp, thành viên trong tổ hạng mục đều rất vui vẻ. Trong phút chốc đều quên đi cấp trên, nhóm người vừa đi vừa nói chuyện, một tay vũ Văn Minh khoác lên vai Giang Nhung. Giang Nhung, nếu lần này chúng ta có thể một lần đã thầu được hạng mục của Tinh Huy thì đúng là vinh dự không chỉ sánh được trong lòng Giang Nhung cũng rất vui trong giây phút này cô cũng không để ý đến tư thế thân mật giữa mình và Vũ Văn Minh cô còn gật đầu cười chỉ cần mọi người cùng nhau cố gắng thì không có chuyện gì chúng ta không làm được Giang Nhung sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Trần Việt khiến cơ thể Giang Nhung cứng đờ cô lập tức quay đầu lễ phép hỏi Tổng giám đốc Trần Anh tìm tôi sao? Giang Nhung, cô là người phụ trách tổ hạng mục Tinh Huy Tổng giám đốc Trần có một vài chi tiết tỉ mỉ Muốn tìm hiểu rõ hơn với cô Người nói không phải Trần Việt Mà là hứa Huệ Nhi Hứa Huệ Nhi là trợ lý làm việc dưới trướng Anh đã nhiều năm Đương nhiên rất rõ trong lòng anh Đang nghĩ gì? Tổng giám đốc đã tìm Giang Nhung hỏi về tình hình công việc Những thành viên khác trong tổ đều là người thông minh Rất nhanh đã tìm cớ chạy ra Để Giang Nhung một mình ở lại với Trần Việt Trần Việt đến gần cô Giang Nhung Giang Nhung vô thức lùi về sau hai bước kéo dài khoảng cách với Trần Việt Tổng giám đốc Trần có việc gì anh nói đi Trần Việt lại bước đến gần cô bây giờ anh chỉ là Trần Việt chồng của em Giang Nhung càng lùi về sau cô còn ngó nhìn xung quanh một lượt Tổng giám đốc Trần bây giờ là giờ làm việc nghe thấy lời của Giang Nhung Trần Việt khẽ cao mày đôi mắt sau gọng kính vàng khẽ híp lại Rõ ràng là hơi tức giận Thế nhưng gia giáo và tu dưỡng tốt đẹp Khiến anh không dễ dàng thể hiện Sự tức giận ra bên ngoài Một lúc sau anh chỉ nghiêm túc nói với cô Giang Nhung Tuy anh biết rõ em và người đàn ông kia Không có quan hệ gì Nhưng khi anh nhìn thấy anh ta ôm em Thì với tư cách là một người chồng Anh cũng sẽ ghen Giang Nhung tuyệt đối không ngờ rằng Trần Việt lại biết nói mấy câu thế này với cô Trong phút chốc Hai má cô vừa nóng vừa đỏ Cuối cùng cô mí môi nở nụ cười. Tổng giám đốc Trần yên tâm. Sau này chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa. Tổng giám đốc Trần. Đôi mắt sau gọng kính vàng của Trần Việt hít lại. Lần này là tức giận thật sự. Tổng giám đốc Trần bận rộn tôi xin phép đi xuống trước. Giang Nhung hoàn toàn không biết Trần Việt tức giận. Nói xong cô lập tức xoay người đi. Trần Việt nhìn Giang Nhung đi vào thang máy. Ánh mắt vốn đã trong trẻo lạnh lùng. Lại càng thêm lạnh. Tổng giám đốc Trần, ở đây có mấy bản văn kiện cần ngài xem qua. Hứa Huệ Nhi đúng lúc lên tiếng nhắc nhở. Trần Việt bước chân quay về phòng làm việc, lại nhạt ném ra một câu. Phụ nữ các cô đều hiếu thắng như vậy sao? Hứa Huệ Nhi đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó cũng kịp phản ứng lại. Giang Nhung đã trải qua tổn thương và phản bội như vậy. Ba năm nay không có chỗ nào nương tựa, nếu cô ấy không mạnh mẽ thì mềm yếu cho ai xem. Cô ấy đang nói thì thấy Trần Việt dừng chân quay đầu nhìn mình thâm trầm. Hứa Huệ Nhi lập tức bổ sung, nhưng từ nay về sau, cô ấy đã có ngày quan tâm rồi. Phòng họp ở tầng 23, phòng nghiệp vụ ở tầng 19. Lúc thang máy mở cửa ở tầng 22, Nông Tâm Nhã phòng ngoại giao đi đến. Giang Nhung không thích người như Nông Tâm Nhã, cô đứng dịch sang bên cạnh một chút, cũng không muốn chào hỏi cô ta. Nông Tâm Nhã liếc mắt nhìn sang Nhung, quay mặt về phía cửa thang máy, đầu hất thật cao. Có một vài người, đừng tưởng rằng đổ thành phố là sẽ không có ai biết chuyện xấu mình từng làm trước kia. Giang Nhung nghe thì có nghe, nhưng chẳng muốn tốn sức đi để ý đến loại phụ nữ chuyên đi sinh sự kiếm chuyện không đâu, nhìn nông tâm nhã. Thái độ hoàn toàn không thèm đếm xỉa của Giang Nhung, chọc giận nông tâm nhã. Cô ta quay đầu trợn mắt hung ác nhìn Giang Nhung. Giang Nhung cô không phải là không biết tổng giám đốc của chúng ta là người đã có gia đình rồi chứ? Giang Nhung mí môi khẽ cười nếu như đến cô còn không biết Trần Việt có gia đình vậy còn ai biết đây trong lòng nông tâm nhã muốn muốn quyến rũ Trần Việt nên cho rằng Giang Nhung cũng như vậy vì vậy cô ta còn nói thêm sáng hôm nay Tổng Giám Đốc đã đặc biệt cho phép trợ lý gửi mai nội bộ tuyên bố với nhân viên trong công ty là mình là người đã có gia đình hôm nay Giang Nhung mải bận rộn công việc kêu gọi đầu tư của công ty Tinh Huy Công việc bận rộn nên còn chưa kịp xem mail nội bộ công ty. Thật sự còn chưa biết đến việc này. Bây giờ biết được. Trong lòng cô không nhịn được trào lên cảm giác ngọt ngào. Trần Việt nói, nhìn thấy cô và người đàn ông khác thân mật anh sẽ ghen. Mà trước đó, anh còn sớm thông báo với mọi người mình là người đã có gia đình, ngăn chặn mọi đào hoa. Nghĩ như vậy trong lòng Sang Nhung vô cùng vui vẻ, khóe miệng không tự chủ nở nụ cười. Vì nông tâm nhã, Ôm ảo tưởng không thực tế với Trần Việt Nên sáng nay khi nhìn thấy mèo Báo Trần Việt có gia đình Tìm cô ta lạnh xuống Sau khi buồn phiền hơn nửa ngày Cô ta lại muốn kéo thêm một người cùng buồn phiền với mình Vừa nghĩ như vậy Cô ta lập tức nhớ đến Giang Nhung Cô ta muốn Giang Nhung cùng trải qua hương vị giống mình Ai ngờ vẻ mặt của Giang Nhung Lại bình tĩnh đến như vậy Khiến cho cô ta rất tức giận Nông tâm nhã tức giận dậm chân Cắn sang thầm nghĩ Tuy bây giờ không thể làm gì Giang Nhung nhưng rồi sẽ có một ngày cô ta nắm được nhược điểm của cô khiến cô không thể kiêu ngạo như vậy nữa. Vì có bài học ngày hôm qua hôm nay vừa tan việc là Giang Nhung lập tức dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về nhà. Hy vọng có thể nấu cơm xong trước khi Trần Việt tan làm không để anh lại bị đói. Lúc cô đi siêu thị mua thức ăn Giang Nhung bấm điện thoại gọi cho Trần Việt. Lúc điện thoại của Giang Nhung gọi đến Trần Việt đang mở cuộc họp tạm thời cùng các quản lý Anh giơ tay ý bảo mọi người im lặng Sau đó nhận điện thoại Có việc gì sao? Giang Nhung nói Em đang ở trong siêu thị Anh có, có thích ăn gì không? Trần Việt bình tĩnh nói Tôi không kén ăn Em có gì làm đấy là được rồi Lúc Trần Việt nói lời này Hứa Huệ Nhi và Lục Diên đều đang ngồi cạnh Hai người vừa nghe nói vậy đều không hẹn mà nhìn nhau nếu mà nói vị giám đốc này của họ không kén ăn thì chắc trên thế giới này chẳng có ai kén ăn nữa lúc Trần Việt về đến nhà sang Nhung đang bận rộn nấu nướng trong phòng bếp, trên người cô mặc một cái tạp dề, mái tóc dài được tùy ý búi lên, lộ ra chiếc cổ trắng nõn, tay dứt khoát đảo thức ăn trong nồi nhìn thấy bộ dạng này của cô không khó để tưởng tượng ra lúc cô làm việc cũng xuất sắc như vậy Trần Việt kinh ngạc nhìn một lúc lâu rồi bước đến phòng bếp Giang Nhung, anh về rồi. Giang Nhung quay đầu cười nhẹ. Anh đi thay quần áo trước đi. Cơm xong ngay bây giờ đây. Trần Việt vẫn đứng nguyên không nhúc nhích. Giang Nhung, động tác của Giang Nhung vẫn không hề ngừng. Cô quay đầu lại nhìn anh. Sao vậy? Anh đi thay quần áo đây. Vốn Trần Việt muốn nói cô không cần phải làm việc xong còn bận rộn nấu cơm, để anh cho gì giúp việc nấu là được rồi. Nhưng trong tâm anh lại thấy ăn cơm do tự tay vợ mình nấu cũng không tệ. Nhà trong lòng anh chính là ta làm về có thể ăn được bữa cơm nóng hổi do vợ mình nấu chứ không phải cơm nước do gì giúp việc làm. Giang Nhung chuẩn bị bốn món bà mặn một canh có gà xé, thịt xào cà rốt ngó sen xào và canh nấm thịt viên. Lúc trưa cô thấy Trần Việt toàn ăn mấy món thanh đạm nên đoán là anh thích ăn đồ ăn thanh đạm nên chỉ chuẩn bị mấy món ăn nhẹ bình thường như thế này. Trần Việt thay quần áo xong đi ra Đã thấy đồ ăn bày trên bàn Nhìn thấy cà rốt ở trên bàn Chân mày của anh khẽ nhíu lại một chút Nhưng rồi ngay sau đó Lại trở về bình thường Giống như không có chuyện gì xảy ra Giang Nhung tất nhiên cũng không nhận ra điều gì Giang Nhung bưng canh lên Đầu tiên là múc cho Trần Việt một bát Cả ngày bận rộn rồi Uống một bát canh trước đi Được Trần Việt nhận bát nhẹ nhàng uống một ngụm Giang Nhung lại gắp một miếng cà rốt Đặt vào trong bát Trần Việt cà rốt rất tốt cho sức khỏe anh ăn nhiều một chút nhé được trần việt gật đầu thế nhưng anh cũng không ăn ngay mà lại từ từ chậm rãi uống canh anh uống xong một bát lại tự múc thêm một bát nữa lại ăn thêm mấy miếng gà xé và một ít ngó sen xào nhưng lại không hề đụng đến cà rốt trong bát cơm mà giang nhung gắp cho anh giang nhung nhận ra điều đó cô cúi đầu và từ miếng cơm trong lòng cảm thấy hơi chua xót Giang Nhung không nói thêm gì nữa Trần Việt cũng là người không thích nói chuyện khi đang ăn cơm Nên không khí đột nhiên trở nên vô cùng im lặng Cơm nước xong Trần Việt phụ trách rửa bát Giang Nhung không nói gì xoay người đi về phòng Cô biết rõ Quan hệ giữa mình và Trần Việt Còn chưa thân mật đến mức đó Nhưng khi cô nhìn thấy anh két bỏ đồ ăn mình gắp cho anh như vậy Thì cô vẫn không nhịn được Mà thấy buồn lòng Nhưng nghĩ kỹ lại Thì cuộc hôn nhân này của bọn họ Không hề có chút tình cảm nào làm cơ sở Kết hôn đơn giản Vì đến lúc kết hôn Tuy hai người đã là vợ chồng Nhưng cả hai đều không biết nhau Cũng chưa thân thiết đến mức góp thức ăn cho nhau Việc này thật sự là do cô sơ suất rồi Sau này trong cuộc sống của hai người Cô sẽ cố gắng để cùng anh Tương kính như Tân Tuyệt đối sẽ không có thêm hành vi quá mức nào nữa Sau khi nghĩ thông Giang Nhung cũng không còn giàu dĩ Về vụ góp thức ăn vừa rồi nữa Cô mở máy tính ra chuẩn bị xem kỹ lại mail kế hoạch trong hạng mục tinh huy một lần nữa. Thứ sáu tuần này là ngày mở thầu, nhiều người bận rộn đã lâu như vậy, tuyệt đối không thể để xảy ra chút sai lầm nào. Giang Nhung vừa mở tài liệu ra, thì bên kia chuông điện thoại đã vang lên. Giang Nhung nhìn vào màn hình, là cô bạn thân Lương Thu ngân gọi đến, vừa nhấc máy, đã nghe thấy cô ấy nóng nảy quát. Con nhỏ kia, chết dí ở đâu rồi hả? Tại sao dọn nhà mà cũng không nói cho mình biết một tiếng hả? Cậu muốn dọa chết tớ phải không Lương Thu Ngân Là bạn thân cấp 3 kiêm đại học của Giang Nhung Vào lúc Giang Nhung Bị bạn bè xa lánh Thì chỉ có cô ấy đứng về phía cô Lúc Giang Nhung quyết định đến Bắc Giang Để phát triển Lương Thu Ngân không chút suy nghĩ Kéo theo một dương hành lý đơn giản Rồi lập tức theo Giang Nhung Rời thủ đô Đông Đúc Thịnh Vượng Đến thành phố Giang Bắc Cô lo lắng sang Nhung ở một mình Sẽ xảy ra chuyện điên rồ Vốn định đến ở cùng sang Nhung nhưng hai tháng đợi Giang Nhung ổn định, rồi sẽ lại quay về thủ đô. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của chuyện Lấy chồng bạc tỷ. Để có thể đón nghe những tập mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thay Mai Vlog và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những video chuyện sắp tới nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại. Cô cảm thấy thành phố lớn đang phát triển ra quốc tế như Giang Bắc cũng không tệ nên Lương Thu Ngân cũng định cư ở đây cùng với Giang Nhung. Hai người dùng toàn bộ tiền trong người cùng nhau mở một phòng thiết kế áo cưới. Giang Nhung cần tiền. Nói chính xác hơn là cô cảm thấy người thân cũng không thể tin cậy được. Chỉ có tiền mới có thể mang lại cho cô cảm giác an toàn. Nên cô cần nhiều công việc để kiếm tiền vì vậy mà cô vào công ty sáng tạo công nghệ mới. Vậy nên cô chỉ bỏ vốn Chứ không tham gia quản lý phòng thiết kế áo cưới Nhưng Lương Thu Ngân biết Đây chỉ là một trong những nguyên nhân Nguyên nhân chính ở đây Là vì Giang Nhung không muốn cầm bút Vẽ thiết kế áo cưới nữa Vậy nên mới chọn một công việc hoàn toàn Không liên quan đến ngành hội họa Đó là tổn thương mà Giang Nhung Trồn sâu dưới đáy lòng Đến bây giờ cũng chưa ai có thể giúp cô Làm dịu đi vết thương đó Ở trước mặt Lương Thu Ngân Giang Nhung không hề có cái gọi là bí mật riêng tư gì cả Việc xem mặt cùng Trần Việt trước kia của cô cũng là nhờ Lương Thu Ngân mai mối. Cô vốn định cuối tuần này hẹn Lương Thu Ngân ra, nói cho cô ấy biết việc mình và Trần Việt đã kết hôn. Ai ngờ là Lương Thu Ngân lại chạy đến nhà cô thuê, tìm cô trước. Sang Nhung lặng lẽ nghe, đợi Lương Thu Ngân mắng xong rồi mới nhẹ giọng nói. Thu Ngân, cậu đừng lo lắng quá, tớ không sao. Thứ sáu tuần này công tác hạng mục tinh huy kết thúc, cuối tuần tớ mời cậu ăn cơm. Lương Thu Ngân tức giận quát Con nhỏ kia, cậu làm tôi sợ muốn chết đi được Vậy mà nghĩ đãi tôi một bữa cơm Là có thể bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi sao Giang Nhung biết Lương Thu Ngân Là người miệng cứng nhưng lòng mềm Cô không nhịn được cười Vậy tôi ngủ với cậu một đêm Để bồi thường có được không Lúc Giang Nhung nói lời này Trần Việt đang đẩy cửa bước vào Bước chân anh hơi ngùng một chút Trong lòng đã hiểu rõ là Giang Nhung Đang nói chuyện điện thoại với ai rồi đừng thấy Giang Nhung bình thường luôn mỉm cười ôn nhu hiền lành chồng có vẻ như với ai cũng thân nhưng thật ra người duy nhất có thể thật sự đến gần nội tâm của cô chỉ có một mình Lương Thu Ngân những điều này Trần Việt đều biết nhưng Giang Nhung thì không biết là anh biết cô giơ tay lên che loa điện thoại nhỏ giọng nói với anh đây là một người bạn nữ của em không cần biết giữa hai người có tình cảm hay không nhưng nếu đã mang danh nghĩa vợ chồng Cô sẽ không làm ra chuyện khiến Trần Việt Nổi máu ghen nữa Trần Việt gật đầu không hỏi gì nhiều Còn rất tế nhị đi ra ngoài Để lại không gian cho Giang Nhung tán gẫu Thế nhưng Giang Nhung lại nghĩ rằng Trần Việt không tin cô Cô mí môi cười bất đắc dĩ Rất có khả năng anh đã cho rằng Cô là loại phụ nữ sẽ thay đổi rồi Giang Nhung Giang Nhung Không thấy Giang Nhung nói gì lương Thu Ngân ở đầu bên kia điện thoại Lại bắt đầu gào lên Cậu nói địa chỉ ra đây cho tôi tôi đến đó tìm sang Nhung biết Lương Thu Ngân lo lắng cho mình Nếu hôm nay cô không để Lương Thu Ngân nhìn thấy mình không sao Vậy rất có khả năng Lương Thu Ngân sẽ báo công an đi tìm người sang Nhung dịu dàng cười Cậu đừng có suy đoán lung tung Để tớ ra gặp cậu Cuộc điện thoại xong sang Nhung thu dọn một ít đồ đơn giản Định sang bên Lương Thu Ngân ngủ một tối Thành thật khai báo vụ kết hôn cho cô nàng Cô gõ cửa phòng đọc sách nghe thấy tiếng trần việt đồng ý mới đẩy cửa đi vào trần việt bây giờ em muốn sang nhà lương thu ngân một chút tối nay sẽ không về trần việt lập tức đứng dậy để anh đưa em đi giang nhung lắc đầu không cần làm phiền anh trần việt nhìn cô chăm chú muộn rồi em đi ra ngoài một mình anh lo lắng giọng điệu của anh cứng rắn ý tứ cũng trực tiếp khiến cho giang nhung không thể từ chối được xe của trần việt là một chiếc land rover loại hình việt xã Với người có thân phận như anh Thì loại xe này cũng không tính là đắt Nhưng lại rộng rãi thoải mái Trần Việt lái xe rất ổn định Giống với cảm giác anh mang lại cho người khác Trần Việt hỏi Giang Nhung địa chỉ Sau khi cô đọc địa chỉ cho anh Thì hai người không nói gì với nhau nữa Xe đi gần một giờ mới đến nơi Giang Nhung vừa nói cảm ơn định xuống xe Thì Trần Việt lại dùng tay kéo bả vai cô lại Giang Nhung Giọng nói của anh trầm thấp cuốn hút Lúc quả tên cô luôn dễ nghe như thế. Giang Nhung nhìn thoáng qua tay của anh rồi lại ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh, dịu dàng hỏi, "Còn chuyện gì sao?" Anh buông tay ra, hơi không tự nhiên hỏi, "Có phải em đang giận anh không?" Giang Nhung cười, "Sao em lại giận anh chứ?" Giang Nhung đẩy cửa bước xuống xe, đứng ngoài xe nói, "Anh mau về đi, nhớ lấy xe cẩn thận." Trần Việt gật đầu, nổ máy lái đi, nhìn xe anh đi được một đoạn rồi Giang Nhung xoay người đi đến khu nhà của Lương Thu Ngân Lúc vừa đến thành phố Giang Bắc Giang Nhung và Lương Thu Ngân vốn ở chung với nhau Hai người thuê một căn có hai phòng ngủ một phòng khách Sau này Giang Nhung đi làm ở sáng tạo công nghệ mới Vì quá xa nên đành rời đi thuê một phòng ở gần công ty Sau khi Giang Nhung dọa đi Lương Thu Ngân vẫn ở chỗ cũ còn đặc biệt để lại một phòng cho Giang Nhung Theo lời của Lương Thu Ngân thì là để cho Giang Nhung Bất cứ lúc nào cũng có thể về nhà mẹ đẻ Nhìn thấy Giang Nhung khỏe mạnh Đứng trước mặt mình Lương Thu Ngân lập tức mặc kệ cô Bản thân ôm iPad say sưa xem phim bộ Lương Thu Ngân không để ý đến người vừa tới Nhưng có người lại để ý đến Giang Nhung Một con chó lớn màu trắng Như quả cầu tuyết Nhào đến bên chân Giang Nhung Vừa hôn vừa ngoái đuôi Rõ ràng là vui đến phát điên Giang Nhung tùy tiện ném túi sách của mình Bế nó lên Miên miên nhớ mẹ không Miên miên kêu ăn ở hai tiếng rồi dùng sức chui vào lòng Giang Nhung dùng hành động thể hiện rằng mình nhớ người mẹ này thế nào ánh mắt bất mãn của Lương Thu Ngân bắn đến Miên miên cái đồ ăn cây táo xào cây sung kia tuy mày là con đẻ của cô ấy nhưng thời gian tao nuôi mày còn nhiều hơn mày không hôn tao thì cũng thôi đi còn muốn ở trước mặt tao thể hiện tình yêu ư Giang Nhung ôm miên miên đến chen chúc người bên cạnh Lương Thu Ngân đắc ý nói bởi vì miên miên là đứa nhỏ thông minh Nó biết ai là mẹ ruột, ai là mẹ kế Tôi là mẹ kế ư Lương Thu Ngân ném iPad sang một bên Nga ngược ôm lấy sang Nhung sang Nhung, cẩn thận tôi độc chết con gái của cậu sang Nhung vẫn chưa nói gì Miên Miên đã kêu ăn ẳng vài tiếng Dùng ngôn ngữ của nó để bày tỏ sự bất mãn đối với Lương Thu Ngân Nhìn thấy Miên Miên đáng yêu như vậy sang Nhung rất vui vẻ Bế Miên Miên lên cọ cọ mặt vào Vẫn là con gái quan tâm mẹ nhất Lương Thu Ngân trợn mắt liếc nhìn Giang Nhung Muốn có con gái Vậy thì tìm người đàn ông nào mà gả đi Muốn sinh bao nhiêu đứa có bấy nhiêu Giang Nhung nhìn Lương Thu Ngân Đột nhiên vô cùng nghiêm túc nói Thu Ngân tôi đã đăng ký kết hôn rồi Cậu cút ngay cho tôi Lương Thu Ngân chỉ ra cửa Nhưng rồi rất nhanh cô nhận ra Giang Nhung Sẽ không đùa kiểu này với cô Miệng cô lập tức há to đến mức Có thể nhét được cả quả trứng gà Hơn nửa ngày sau mới thốt ra được một câu Nhưng, nhưng người đàn ông kia là ai? Giang Nhung nói Chính là người tên Trần Việt lần trước cậu giới thiệu cho tôi đấy Trần Việt Lương Thu Ngân gãi đầu rất nghiêm túc Nhớ lại tên này Suy nghĩ rất lâu cũng không thấy có ấn tượng gì Nhưng người tôi giới thiệu cho cậu Không có ai tên Trần Việt cả Nghe thấy Lương Thu Ngân nói vậy Trong lòng Giang Nhung hơi hồi hộp Cô tập trung nhớ lại tình huống gặp mặt ngày hôm đó Hôm ấy là Trần Việt đi tới tìm cô trước chứ không phải là do cô nhận nhầm. Nhưng, nhưng... Lương Thu Ngân vội vàng cầm lấy tay Giang Nhung. Cậu nhanh nói cho tôi biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Cô thật sự lo lắng đồ ngốc Giang Nhung này mơ hồ mà bị lừa gạt. Giang Nhung tỉ mỉ kể lại chuyện hôm gặp mặt rồi chuyện đăng ký kết hôn kể cả chuyện Trần Việt là tổng giám đốc mới của công ty. Cô cho Lương Thu Ngân nghe. Nghe xong trong mắt Lương Thu Ngân cũng sắp rơi ra ngoài. Giang Nhung, cậu bà tôi nên nói gì bây giờ? Lương Thu Ngân nhặt lại iPad vừa vứt xa bên cạnh về, nhanh chóng mở mạng tìm kiếm tổng giám đốc của sáng tạo công nghệ mới Trần Việt. Vừa tìm vừa nói, tôi nghĩ Trần Việt kia nhất định là một chú già đầu hói, bụng bự, không thể nào xứng với một bà, một Mỹ. Lời còn chưa nói xong, Lương Thu Ngân đã bị hình ảnh vừa tìm thấy dọa sợ ngây người, mặc dù trên mạng chỉ tìm thấy được hai tấm hình của Trần Việt. Trong buổi họp báo ngày nhậm chức, Nhưng cũng đủ cho cô thấy rõ Vẻ ngoài nghiêng nước nghiêng thành của anh Lương Thu Ngân kích động nói Con nhỏ kia Cậu nhanh tát tôi một cái coi Để tôi biết mình không nằm mơ Sang Nhung nghe lời vỗ mạnh lên lưng thương Thu Ngân một cái Đúng là người mà cậu thấy đấy Lương Thu Ngân khua tay khua chân Đàn ông đẹp trai như vậy Quan trọng nhất Còn là đàn ông có năng lực như vậy Lại thành chồng cậu Cậu xui xẻo nhiều năm như vậy Bây giờ hết cái vận cứt chó đó rồi sao Giang Nhung không có tâm trạng nói đùa với Lương Thu Ngân Cô hỏi Cậu nói Trần Việt Không phải người cậu giới thiệu cho tớ sao Lương Thu Ngân trả lời Đúng ra thì tôi coi như là gián tiếp giới thiệu Một khách hàng ở chỗ tôi làm việc Và là bên cạnh có một người đàn ông điều kiện khá tốt Tôi vừa nghe thấy Là nghĩ tới bà vì vậy Giang Nhung vớ đi chiếc gối dựa của sofa Đập về phía Lương Thu Ngân Mụ điên này Rốt cuộc là cậu lo tôi không ai thèm lấy tới cỡ nào vậy Không phải là lo cậu không ai thèm lấy Mà lo cậu không muốn gả đi Lương Thu Ngân đột nhiên ôm lấy Giang Nhung Có vui vẻ cũng có buồn bã Nhân nhiên Cậu nhất định phải sống hạnh phúc hơn bất kỳ người nào Cho mấy kẻ kia một bài học nhớ đời sang Nhung vỗ vỗ lưng Lương Thu Ngân nhẹ nhàng nói Thu Ngân Chuyện đã qua Mình sẽ không để bản thân tiếp tục gông xiềng tự trói buộc mình nữa Tớ sẽ sống hạnh phúc vui vẻ Không phải để trả thù những người khác mà là vì chính bản thân mình. Giang Nhung có thể nghĩ như vậy, người vui nhất đương nhiên là Lương Thu Ngân rồi. Cuối nhanh chóng đi tới phía tủ lạnh, lấy ra hai chai bia. Con nhỏ kia, chúc mừng cậu tân hôn hạnh phúc. Sau này nhất định phải thật hạnh phúc. Nếu gã tên Trần Việt kia dám bắt nạt cậu, thì có tôi đây, cậu không phải sợ. Nói tới Trần Việt, Giang Nhung thật sự rất hài lòng, trong con người trong suốt ánh lên trước ý cười. Tuy giữa hai người bọn mình không có tình yêu. Thế nhưng mình tin tưởng nhân phẩm của anh ấy Mình nghĩ bọn mình có thể lâu dài Một đêm này Giang Nhung trò chuyện với Lương Thu Ngân rất lâu Cho tới khi sắc trời đã sáng Vẫn chưa nói hết Nhưng qua một đêm nói chuyện dài này Lương Thu Ngân có thể hoàn toàn an tâm rồi Giang Nhung đã đồng ý Mở rộng lòng tiếp nhận người khác Thật sự là quá tốt Suốt đêm không ngủ Nhưng Giang Nhung vẫn dậy sớm chuẩn bị tới công ty Cô cảm thấy công việc Quan trọng hơn tất cả mọi thứ Dù bản thân có mệt mỏi tới đâu Cũng không cho phép mình bỏ việc Buổi trưa lúc ăn cơm cùng Giang Nhung Trần Việt nhận thấy tinh thần cô không tốt như mọi khi Đợi ăn uống xong anh mới quan tâm hỏi Giang Nhung Chỗ này có phòng nghỉ Em vào đó nghỉ tạm một tiếng đi Giang Nhung hé miệng muốn nói không cần phiền Nhưng đối mặt với ánh mắt quan tâm của Trần Việt Cô đành nốt câu từ chối xuống Mặc dù không có tình yêu Thế nhưng người chồng Trần Việt của cô cực kỳ đạt chuẩn anh thật sự quan tâm cô hơn nữa không có tinh thần tốt thì hiệu suất làm việc đương nhiên cũng sẽ giảm xuống Giang Nhung hiểu rõ điều này phòng nghỉ nằm ngay bên cạnh phòng 1808 được trang trí sạch sẽ đơn giản mang tới cảm giác thư thái cho người ở Trần Việt kéo xem cửa sổ lại khiến gian phòng lập tức tối đi rất nhiều Giang Nhung cũng cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn Trần Việt quay lại ngồi với mép giường kéo chăn đắp kín cho Giang Nhung ngủ đi Đến giờ tôi sẽ gọi em dậy Giang Nhung cố gắng mở to con mắt Đang sắp ghép lại Anh không nghỉ ngơi sao Trần Việt đáp Tối hôm qua tôi ngủ rất ngon Nên hôm nay không buồn ngủ Ừ, Giang Nhung ngoan ngoãn gật đầu Nằm trong chăn chốc lát đã ngủ Trần Việt ngồi bên cạnh giường không hề rời đi Hai mắt sâu thẳm trong chú đánh giá Giang Nhung Trong mắt Trần Việt Giang Nhung không một loại con gái Khiến người ta lít mắt đã bị ấn tượng Mà thuộc loại càng nhìn càng đẹp mắt đôi mày cô thanh tú như tranh vẽ, lông mi thật dài, hai mắt trong suốt lấp lánh, da trắng như ngọc, sáng người rất tốt. Bình thường nhìn thì tưởng là hiền hòa, thế nhưng lại lộ ra một sự mạnh mẽ dẻo dài từ trong xương cốt. Chính loại tính tình nhìn như hiền hòa nhưng thực chất lại vô cùng mạnh mẽ này đã hấp dẫn ánh mắt anh, làm cho anh cảm thấy nếu sống chung cùng cô sẽ không tệ. Giang Nhung rất yên tâm mà ngủ. Cô tin tưởng Trần Việt nhất định sẽ canh đúng giờ gọi cô dậy. Nào biết lúc cô dậy thì trời đã tối Ngày mai chính là ngày hạng mục gói thầu Của công ty Tinh Huy mở thầu Thế nhưng bản thân cô Lại làm sao chuyện ngớ ngẩn thế này trước một ngày Sang Nhung cảm thấy rất khó chịu Cô cắn môi hơi tức giận nhìn Trần Việt Gương mặt Trần Việt thản nhiên Tôi bảo trợ lý xin nghỉ giúp em Chuyện của Tinh Huy Nhóm em chuẩn bị cũng không tệ Không cần lo lắng Sang Nhung một bụng tức giận Bót lớn của công ty đã lên tiếng Thì cô làm gì còn lý do để tức giận đây Nhưng cô vẫn không thể thỏa hiệp Một cách đơn giản mà cô nói thêm Lần sau anh không được làm như vậy nữa Trong cuộc sống Giang Nhung là người rất dễ nói chuyện Thế nhưng liên quan đến công việc Thì cô yêu cầu vô cùng nghiêm khắc Đối với bản thân Trần Viên gật đầu Vậy đen cơm tối trước đã Giang Nhung xoay người đi ra ngoài Trong miệng vẫn lầm bà lầm bầm Có phải đàn ông đều thích lừa người hay không Nghe thấy lời của Giang Nhung Trần Việt sầm mặt muốn giải thích, nhưng anh vẫn không nói ra khỏi miệng. Tuy là vì anh thấy Giang Nhung quá mệt mỏi, nên muốn cho cô nghỉ ngơi nhiều hơn một chút. Thế nhưng đúng là anh không giữ lời hứa. Công ty Tinh Huy mở thầu khoảng nửa tháng, thì sáng tạo công nghệ mới dùng ưu thế tuyệt đối lấy được hạng mục đấu thầu của Tinh Huy. Để thường cho mọi người, tổng giám đốc nói trợ lý hứa công bố một sự kiện cuối tuần này cũng chính là ngày mai. công ty tổ chức đi sơn trang bích hải 2 ngày nghe được tin tức này toàn bộ nhân viên trong công ty đều xôn xao sơn trang bích hải là khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp do tập đoàn thịnh thiên đứng đầu châu á khai thác bao gồm khách sạn sân gôn suối nước nóng tự nhiên cùng với các cơ sở nghỉ dưỡng khác có người nói giá một đêm tại đó đắt đỏ vượt quá sự tưởng tượng của người thường những người được tiếp đãi đều là tỷ phú vô cùng giàu có hoặc có các nguyên thủ quốc gia khác tới thăm viếng. Ngoại trừ công nhân viên của chính tập đoàn Thịnh Thiên, thì chưa từng có công nhân viên của công ty nào được hưởng loại đãi ngộ siêu cấp thế này. Thời điểm mọi người đang hang hái sôi nổi, cũng không quên bót lớn nhà mình. Lập tức, việc bót lớn có tham gia hoạt động lần này hay không trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Lúc có đồng nghiệp vẫn suy nghĩ về vấn đề này, trong lòng Giang Nhung cũng đang suy nghĩ về Trần Việt. Tuần này Trần Việt đi công tác nơi khác Cô đã không gặp anh mấy ngày rồi Lúc nào anh mới về đây Tuy rằng mỗi đêm anh đều sẽ canh đúng giờ gọi điện thoại về Nhưng quan hệ giữa anh và cô Còn chưa đạt tới trình độ Nó không hết chuyện Rất nhiều thời gian hai người ở hai đầu điện thoại Đều im lặng không nói Lúc này có người trong nhóm hoạt động của công ty Khởi xướng một hoạt động Đặt cược xem Boss lớn có tham gia hoạt động lần này hay không Mỗi người tham gia đặt cược 1 triệu 500 nghìn đồng Số tiền 1 triệu 500 nghìn đồng Không phải là quá lớn Nên được rất nhiều người hưởng ứng Công ty có mấy chục người hầu hết đều tham gia Đặt đi và không đi Đều ngang nhau không phần thắng bại Lâm Mỹ và Vũ Văn Minh Cùng chạy tới tìm sang Nhung hào hứng hỏi sang Nhung Cô không muốn đặt không? sang Nhung chăm chú phân tích Tuy tính cách Trần Việt hơi lạnh lùng Thế nhưng đây là lần đầu tiên Công ty tổ chức hoạt động lớn như vậy Từ sau khi anh nhậm chức Hơn nữa, còn đi tới một nơi sang trọng như vậy, chắc là do anh gợi ý cho chợ lý hứa chuẩn bị, thế nên cô theo Lâm Mỹ và các đồng nghiệp đặt Trần Việt sẽ tham gia. Gần sát giờ tan tầm, Giang Nhung nhận được cuộc gọi của Trần Việt, biết anh đi công tác đã về, vì vậy đi siêu thị một chuyến, mua nguyên liệu nấu ăn cùng vật dụng hàng ngày và một ít đồ ăn vặt cho chuyến du lịch ngày mai, rồi mới về nhà. Về đến nhà, Trần Việt còn bận việc trong phòng sách, sai nhung cất tiếng chào hỏi với anh rồi vội vàng xuống bếp chuẩn bị cơm tối lúc ăn cơm trần việt vẫn không nói một tiếng động tác ăn cơm cực đẹp mắt sai nhung nhìn trông anh mấy lần cuối cùng to gan lên tiếng hỏi trần việt anh có tham gia hoạt động công ty tổ chức ngày mai không trần việt sớm như không nghe thấy câu hỏi của cô vẫn chăm chú ăn cơm anh không trả lời khiến sai nhung có chút xấu hổ bèn cúi đầu ăn tiếp hồi lâu sau Trần Việt buông đũa xuống, cầm khăn lên lau miệng, tùy ý trả lời một vài câu. Anh không có hứng thú đối với loại hoạt động này. Trần Việt không nói thẳng là không đi, nhưng lời này của anh cũng chẳng khác nào, nói là mình không đi. Ồ, Giang Nhung nhỏ giọng đáp lại, trong âm thanh khó giấu nổi sự thất vọng. Sao vậy? Em hy vọng tôi đi à? Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Giang Nhung, Trần Việt đột nhiên đưa ra một câu hỏi. Giang Nhung gãi đầu cười ngây ngô trong lòng lại thầm nghĩ anh có đi hay không không quan trọng em đang quan tâm một triệu 500 nghìn đồng tiền đặt cược của mình thôi dưới ánh đèn sáng ngời đôi mải kiếm của Trần Việt nhếch lên nếu cô hy vọng anh đi với tư cách là chồng của cô anh sẽ dành thời gian đi xem thử ngày hôm sau Giang Nhung dậy thật sớm nhưng Trần Việt vẫn dậy sớm hơn cô bạn họ đã ở chung vài ngày rồi cho dù cô thức dậy sớm cỡ nào thì khi cô tỉnh lại cũng sẽ thấy Trần Việt quần áo chỉnh tề, ngồi bên cửa sổ đọc báo kinh tế tài chính. Có đôi khi Giang Nhung cảm thấy Trần Việt không phải là một người sống ở thời kỳ này. Cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi của anh có quy luật khiến người khác giận sôi gan, mỗi ngày đều dành thời gian đọc báo giấy sắp lỗ thời, chứ không lên Internet tìm hiểu tin tức. Dậy rồi à? Anh ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi lại cúi đầu xem báo. Ừ, chào buổi sáng. Giang Nhung nhìn anh, trong phút chốc không thể rời mắt. Hôm nay, anh mặc một bộ quần áo bình thường màu trắng tinh, yên lặng ngồi trên ghế salon, đặt bên cửa sổ. Đôi chân thon dài vắt chéo một cách thoải mái. Ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ nhẹ nhàng, hắt lên người anh, khiến cả người anh tỏa ra sự ấm áp. Người đàn ông này quả thực không phải người, mà là một tác phẩm nghệ thuật hiếm thấy ở trên đời, đẹp tới mức khiến người ta chỉ muốn giấu đi. Ánh mắt giỏ xét nóng rực của Giang Nhung Khiến Trần Việt chú ý, nhưng anh không quá quan tâm, vẫn bình tĩnh lật xem tờ báo trong tay. Bình thường vẻ ngoài của anh đã hấp dẫn vô số ánh mắt mê dài, khiến anh rất phản cảm. Nhưng kiểu yên lặng nhìn ngắm giống như Giang Nhung, lại không khiến anh chán ghét. Sau một lúc lâu, ánh mắt của Giang Nhung còn chưa rời đi. Anh ngẩng đầu lên hỏi cô, không phải em muốn tham gia hoạt động công ty tổ chức sao? Anh không nói thì suýt nữa em quên mất. Giang Nhung xấu hổ cười cười. Tùy tiện tìm một lý do lấp liếm. Cô còn đang nghĩ, tác phẩm nghệ thuật như Trần Việt mà mang đi bán đấu giá, nhất định sẽ bán được giá tốt. Thì giọng nói của Trần Việt giống như trộm nước lạnh hát tỉnh cô. Công ty thuê hành xe khách 50 chỗ để chở công nhân viên đi sơn trang Bích Hải thánh địa nghỉ phép. Lúc trưởng phòng các ban ngành kiểm kê nhân số, ánh mắt mọi người ở đó đều nhìn chung quanh, xem thử bót lớn có đến đi cùng hay không. Lâm Mỹ đứng bên cạnh Giang Nhung nói, trời cao phù hộ, bót lớn nhất định phải tới, nhất định phải tới Giang Nhung bật thốt ra anh ấy sẽ không tới Lâm Mỹ trượn to mắt nhìn Giang Nhung sao cô biết Giang Nhung ý thức được mình lỡ miệng lập tức tìm cớ bót lớn bình thường đều là người vô cùng đúng sở hiện tại còn chưa thấy bóng sáng đâu thì chắc chắn là không tới rồi Lâm Mỹ thất vọng gục đầu xuống nữ đồng nghiệp bên cạnh nghe được cũng thất vọng thở dài một hơi Tâm tư của nhóm đồng nghiệp nữ rất rõ ràng Bình thường trong công việc không thấy được bót lớn Không có cơ hội biểu hiện trước mặt bót lớn Nên lần đi du lịch này chính là một cơ hội Tất cả mọi người đều mang tới những bộ quần áo đẹp nhất Tưởng tượng bản thân có thể xuất hiện trước mặt bót Nhưng người ta lại không đến Hơn một giờ sau đoàn người mới tới Sơn Trang Nằm ở ven biển Chuyện cần làm đầu tiên khi tới là nhận thẻ phòng Giang Nhung vốn ở chung một phòng với Lâm Mỹ Nào ngờ hứa Huệ Nhi đột nhiên xuất hiện Sang Nhung Gian phòng bên này không đủ Đi theo tôi tới phòng bên này Hứa Huệ Nhi là người được tin cậy bên cạnh bót lớn Sang Nhung được cô chỉ định Ở một phòng khác Khiến mọi người không ngừng hâm mộ Chờ mọi người nhận xong thẻ phòng Vội vàng muốn đi xem phòng Thì hứa Huệ Nhi đứng ra nói Mọi người xin chờ một chút Tổng giám đốc Trần muốn nói vài lời với mọi người Tổng giám đốc Trần Trong chốc lát, ánh mắt của mọi người đều rực sáng. Tổng giám đốc Trần tới thật sao? Trong ánh mắt mong đợi của mọi người, Trần Việt mặc một bộ vest màu xám bạc được cắt may thủ công, chậm rãi đi từ cửa lớn tới. Mỗi một bước đi của anh đều khiến tim của nhóm đồng nghiệp nữ đập loạn xạ. Sáng Nhung nhìn thấy Trần Việt xuất hiện, không nghĩ gì ngoài việc một triệu trăm nghìn đồng của cô đã trở về, còn thắng thêm được mấy triệu nữa, thật sự khiến người ta vui vẻ. Lúc ánh mắt Trần Việt nhìn qua thấy Giang Nhung cười sáng lạn, không gì sánh bằng thì lại nghĩ. Mình chỉ là tìm chút thời gian ghé qua cũng có thể làm cho cô vui mừng đến thế sao. Anh đi tới lịch sự cười với mọi người. Mọi người chơi thỏa thích, ăn thỏa thích, tất cả chi phí đều do công ty chi trả. Mọi người vui sướng nhảy dựng lên suýt nữa thì hô to bót lớn một năm. Chỉ có một mình Giang Nhung lặng yên đứng phía sau thầm nghĩ. Có tiền thật là thoải mái. Hứa Huệ Nhi mượn cớ nói gian phòng bên này đã chia xong dẫn Giang Nhung ngồi lên một xe ngắm cảnh chạy tới khu biệt thự độc lập trong khu nghỉ phép nhìn thấy cơ sở vật chất vô trí bên này trong lòng Giang Nhung có chút buồn chồn đừng nói là Hứa Huệ Nhi dẫn cô tới bên này là có mục đích khác nhé Giang Nhung đoán không lầm Hứa Huệ Nhi đưa cô tới địa bàn riêng tư của Trần Việt đẩy cánh cửa gỗ bước vào bên trong là một bãi cỏ lớn đi tiếp có đình nghỉ mát hỏa non bộ đài phu nước, biển hoa Giang Nhung đi theo hứa Huệ Nhi một lúc lâu mới nhìn thấy một tòa nhà ba tầng, phong cách kiến trúc kiểu pháp nội thất trong nhà lắp đặt đơn giản là phong cách trang trí gần với tự nhiên, theo Giang Nhung biết thì rất phù hợp với phong cách của Trần Việt hai người tiếp tục đi Giang Nhung không thể không cảm thán nơi này đẹp như bồng lai tiên cảnh nếu có thể thường xuyên sống ở đây có lẽ sẽ sống lâu thêm mấy năm nữa Hứa Huệ Nhi không vào nhà, chỉ đứng ngoài cửa nói Nếu sám đốc Trần đã đến đây, anh ấy cũng sẽ không để cô phải ốt ức ở lại trong những phòng khách bình thường kia. Trong lòng Giang Nhung thầm nghĩ, những phòng khách kia cũng rất đắt mà, làm gì có chỗ nào bình thường. Có điều nếu so sánh những phòng khách đó với khu biệt thự độc lập bên này thì kém xa rồi. Hứa Huệ Nhi còn nói, bà Trần bên này là khu vực tư nhân, người khác không được vào, cô không phải lo lắng quá nhiều. Bà Trần, vẫn là lần đầu tiên có người gọi mình như vậy Giang Nhung nghe thấy có chút mặt đỏ tim đập Trợ lý hứa, cô gọi tôi là Giang Nhung là được rồi Hứa Huệ Nhi cười nói Cô là vợ của giám đốc Trần Tôi không tìm thấy xưng hô nào thích hợp hơn hai chữ bà Trần để gọi cô Câu này của hứa Huệ Nhi có nhiều ẩn ý Nhưng Giang Nhung đến bây giờ Ngay cả tay Trần Việt còn chưa nắm được Hai má lại càng nóng hơn Cô vào nghỉ ngơi trước đi, tôi đi trước Hứa Huệ Nhi mỉm cười lịch sự rời đi Giang Nhung đứng trong phòng khách lớn như vậy Đánh giá một vòng xung quanh Lập tức có chút không biết làm sao Lúc này Trần Việt từ ngoài đi vào Quan tâm Cầm ba lô Giang Nhung đang đeo trên vai Đi trước lên tầng trên Phòng ở tầng 2 Trần anh giải nhưng cố ý bước thật chậm Để Giang Nhung theo kịp Giang Nhung đi theo sau lưng anh nói Trần Việt em có thể bàn bạc với anh một chuyện không? Trần Việt mở cửa vào phòng đặt ba lô của Giang Nhung lên bục hành lý rồi mới lên tiếng loại chuyện nhỏ nhặt như ở phòng này là trợ lý hứa sắp xếp Giang Nhung, được rồi nhập ra tùy tục thôi Trần Việt đến cạnh cửa sổ kéo rèm cửa thật dài ra từ cửa sổ rộng lớn nhìn ra ngoài có thể thấy được biển lớn mênh mông vô bờ xa xa mặt biển và bầu trời giống như chạm vào nhau điều mà họ vẫn gọi là trời biển một màu thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng sóng biển vỗ vào bờ mối đá giống như từng khúc từng khúc nhạc vui vẻ Giang Nhung cảm thán từ tận đáy lòng một nơi thật đẹp Trần Việt nói nếu em thích sau này có thể thường xuyên đến Giang Nhung lắc đầu em cũng không thích lắm không phải là không thích mà là Giang Nhung không nỡ tiêu xài đồng tiền cực khổ kiếm được ở đây cô càng không muốn tiêu tiền của Trần Việt tuy trước đó Trần Việt đã đưa cho cô một tấm thẻ chi phiếu nhưng cô hoàn toàn cũng không quỹ định sử dụng. Nếu có một ngày hai người ly hôn, cô cũng có thể đi ra thoải mái hơn một chút. Không phải Trần Việt không nghe thấy lời nói thật lòng của Giang Nhung, chỉ là anh cũng không hỏi thêm nữa mà nói. Trước tiên đen cơm đã, ăn xong nghỉ ngơi một lát, xế chiều em còn phải tham gia hoạt động bộ môn. Giang Nhung gật đầu. Vâng. Một lúc sau lại nghe thấy Trần Việt hơi lung tung nói. Giang Nhung, nếu buổi tối muốn ngâm suối nước nóng, Em có thể quay về ngâm trong suối nước nóng tự nhiên ở đây Giang Nhung lắc đầu theo bản năng Em ngâm với cả đoàn cũng được Trần Việt nói rất hợp tình hợp lý Không có người đàn ông nào hy vọng vợ mình Mặc ít như vậy cho người đàn ông khác nhìn Giang Nhung đột nhiên cảm thấy anh chàng Trần Việt này thật bảo thủ Cho dù anh không hề yêu cô Nhưng dường như chỉ cần người khác nhìn cô hai cái Là anh lập tức có ý kiến Sau khi ngủ trưa Giang Nhung mới tham gia vào đoàn lâm mỹ hâm mộ nói sang nhung có thể vào ở trong khu biệt thự sang trọng cô quá may mắn rồi sang nhung nói ở cùng với lãnh đạo không thuận tiện như vậy đâu cô nói lãnh đạo là chỉ trần việt nhưng lâm mỹ lại nghĩ là hứa huệ nhi nên gật đầu tán thành cô nói đúng chơi với người quen vẫn thú vị hơn nếu không buổi tối cô chen chức một chút ở với chúng tôi là được hay là thôi đi sang nhung nào dám đồng ý Ngộ nhỡ Trần Việt nửa đêm tự mình chạy đến sách người về thì sao? Vì để mọi người chơi đùa thật thoải mái, phòng nhân sự đã chuẩn bị rất nhiều trò chơi thú vị, dựa theo bộ môn chia thành 4 tổ đỏ xanh lam, vàng xanh lá cây. Trò chơi đầu tiên là thi uống bia. Đổ 2 lít bia vào đầy một thùng lớn, một nam một nữ của mỗi tổ, cầm ống hút uống, bên nào uống xong trước sẽ thắng. Tổ uống hết sau sẽ phải nhận hình phạt, nói thật lòng hay đại mạo hiểm. các đội đều mời quản lý trình anh ra thi đầu tiên. Trận đầu tiên, đội đỏ của Giang Nhung thắng giải nhất, đội vàng uống hết cuối cùng, thành viên nhận hình phạt nói thật lòng, hay đại mạo hiểm. Vội vàng đang nhận hình phạt, thì Tổng Giám Đốc lạnh lùng kiêu ngạo xuất hiện. Anh lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Trần Việt ra hiệu mọi người tiếp tục chơi, anh chỉ ngồi bên cạnh, yên lặng xem thi đấu. Tổng Giám Đốc đến, hành động mọi người đều hơi kiềm chế lại, có điều khi người dẫn chương trình tuyên bố trò chơi thứ hai bắt đầu thì đoàn người chẳng còn kiêng dè gì nữa trò thứ hai là gặm táo dùng sợi dây thừng treo một quả táo lên bốn tổ mỗi tổ chọn ra một đôi nam nữ gặm từ hai bên quả táo tổ gặm xong cuối cùng phải nhận trừng phạt tàn khốc sợi nước đá giang nhung là người có công lớn nhất của trò này thành viên đội đỏ không hẹn mà cùng đẩy cô ra chịu thử thách giang nhung không từ chối chột dạ liếc nhìn Trần Việt một cái, thấy vẻ mặt anh không có gì khác thường, nên cô không kiềm được to gan hơn một chút, cất bước đi tới. Vũ Văn mình của đội đỏ cũng chủ động đứng ra, muốn chiến đấu cùng Gia Nhung. Lúc này Hứa Huệ Nhi cũng liếc Trần Việt một cái, nhưng không giống với những gì Gia Nhung nhìn thấy, chị ta lập tức vỗ vỗ tay nói: Mọi người có muốn tổng giám đốc Trần cùng chơi không? Tất cả mọi người đều muốn, nhưng mà không ai dám nói ra. Nếu trợ lý Hứa đã nhắc đến. ngàn nhóm người kia cũng lớn hơn rồi mọi người cùng đồng thanh reo lên tổng giám đốc Trần tổng giám đốc Trần tổng giám đốc Trần giữa tiếng hò reo của mọi người một lúc lâu Trần Việt mới chậm sãi đứng dậy nhìn về mặt trong trèo nhưng lại lùng của anh có vẻ như là bất đắc sĩ mới nhận thử thách thấy anh đi xuống đài trong lòng Giang Nhung không ngừng cầu nguyện hy vọng anh không chọn đội mình tuyệt đối đừng chọn nhưng mà Trần Việt lại cố tình đi đến trước mặt cô Ồ, mọi người phát ra tiếng hét hưng phấn chói tai Tám con gái hối hận vô cùng Nếu biết trước giám đốc Trần sẽ tham gia Cho dù là bị rộ cho ướt sũng Cũng phải liều mạng Cố gắng hết sức tranh giành lần thử thách này Khác với sự hưng phấn của mọi người Giang Nhung cú thấp đầu Không dám nhìn Trần Việt lấy một cái Nếu biết Trần Việt cũng tham gia Cô đã viện cơ đến tháng Người dẫn chương trình hô lên Chuẩn bị Thành viên ba tổ khác lập tức đến gần Hai người tập trung tinh thần nhìn chăm chú quả táo treo ở giữa. Giang Nhung vẫn còn cúi đầu, nghĩ rằng mình làm con đa điều chịu thua là được, nhưng Trần Việt lúc này lại nhẹ giọng nói một câu. Muốn thua thật sao? Không muốn, tính cách không chịu thua của Giang Nhung lập tức bùng lên, cô ngẩng đầu khiêu khích liếc Trần Việt một cái. Ai sợ ai chứ? Người dẫn chương trình hô. Bắt đầu, thành viên ba tổ khác lập tức hành động, mọi người hò ra bên cạnh. Tổng Giám Đốc Trần cố lên, Tổng Giám Đốc Trần chiến thắng. Trần Việt nói với Giang Nhung, em cắn giữ quả táo đứng yên để tôi ăn. Đây là chiến thuật, không phải hai người cùng gặm quả táo đung đưa qua lại, mà là Giang Nhung giữ quả táo cố định, Trần Việt gặm. Giang Nhung gật đầu, nhưng muốn là một chuyện, thật sự bắt tay vào làm là một chuyện khác. Miệng Giang Nhung còn chưa đụng đến táo, toàn bộ khứu giác đã bị hơi thở mắt lạnh sạch sẽ của Trần Việt, làm cho hỗn loạn. tiếng reo hò của mọi người ngày càng lớn hơn. Tổng giám đốc Trần cố lên, "Tổng giám đốc Trần chiến thắng, đừng sợ có tuổi đây." Sự tiếng reo hò như sấm dậy của mọi người, giọng nói trầm thấp khêu gợi của Trần Việt vẫn truyền đến tai Giang Nhung. Giang Nhung lặng lẽ hít vào một hơi, há miệng cắn chặt quả táo, mắt thấy Trần Việt đến gần, cô hoảng sợ vội vàng nhắm chặt mắt lại, trái tim không ngừng nhảy lên thình thịch thình thịch. Cả quá trình Giang Nhung không dám mở mắt ra nhìn Trần Việt Nhưng cũng biết Anh có vẻ mặt như thế nào Cảm thấy táo càng ngày càng ít Trái tim Giang Nhung cũng đập nhanh hơn Đột nhiên môi Giang Nhung cảm thấy ấm áp Đó là môi Trần Việt chạm vào môi cô Ôi chao, Người bên cạnh vừa vỗ tay vừa thét chói tai Giang Nhung như bị điện giật Sợ đến mức giật mình một cái miệng thả ra Lùi về sau một bước dài Gương mặt đỏ như quả táo họ vừa gặm Lúc này Người dẫn chương trình tuyên bố đội xanh lam, đội vàng, đội xanh lá hoàn thành thử thách, đội đỏ thua. Đội đỏ thua Giang Nhung và Trần Việt phải chịu hình phạt sội nước đá. Có điều, người phải chịu phạt là Tổng Giám Đốc lại lùng kiêu ngạo chứ ai có gan đi lên sội nước đá. Nếu sự thật như vậy thì làm mất hứng thú của mọi người quá. Lúc đó một trợ lý khác của Tổng Giám Đốc là Lục Diên đứng dậy anh ta nói Vậy thì để tôi đắc tội Tổng Giám Đốc Trần thôi. Đám người lại vỗ tay vừa hò reo. Lục Diên nhấc thùng nước đá, cố gắng tránh không rội vào Giang Nhung. Trần Việt cũng mở áo khoác kéo Giang Nhung vào ngực che chở Kết quả cuối cùng là toàn thân Trần Việt gần như ướt đẫm. Giang Nhung lại không bị nước đá dội vào. Giang Nhung nhìn Trần Việt toàn thân ướt đẫm. Hơi lo lắng anh bị cảm lạnh nhưng lại không thể biểu hiện ra trước mặt mọi người. Chỉ có thể lo lắng nhìn anh một cái. Trần Việt nhận ra sự lo lắng của cô anh nhận khăn lông nhân viên công tác đứng gần đó đưa cho khi lau tóc lại đến gần Giang Nhung một chút khẽ nói đừng lo lắng tôi không sao anh thuận tay cầm khăn lông lau hai cái cười nhẹ với mọi người mọi người chơi tiếp đi tôi đi thay quần áo hành vi che chở Giang Nhung của Trần Việt chẳng qua chỉ xuất phát từ hành động qua lăng của một người đàn ông với một người phụ nữ người đàn ông bình thường hẳn là đều có thể che chở phụ nữ như vậy Nhưng trong mắt những người có lòng riêng Thì hoàn toàn có ý nghĩa khác Nông tâm nhã của phòng nghiệp vụ Nhìn chằm chằm Giang Nhung Hai tay nắm chặt bên người Cô ta hận không thể bóp chết gương mặt tươi cười của Giang Nhung Cô ả vất vả Trưng diện lâu như vậy Không chỉ là không được Trần Việt liếc một cái Ngược lại còn để người phụ nữ họ giả này Cướp hết lợi lộc Nếu nông tâm nhã Cô ta ở phòng ngoại giao xưng đẹp thứ hai Thì không ai dám xưng thứ nhất nhưng không hiểu sao trong mắt đồng nghiệp nam Giang Nhung của phòng nghiệp vụ lại hơn cô ta một bậc, cho nên đến bây giờ nông tâm nhã vẫn coi Giang Nhung như cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt, hận không thể đuổi cô ra khỏi công ty cho hà dạ. Sau khi Trần Việt rời đi, nông tâm nhã nhảy ra hai tiếng. Giang Nhung này vừa nãy thấy cô đỏ mặt như vậy, có phải là cô có tình ý gì với tổng giám đốc Trần của chúng ta không hả? Giang Nhung lạnh lùng liếc nông tâm nhã một cái. Hứa Huệ Nhi đứng ra nói Tổng giám đốc Trần bảo tôi gửi mail trong nội bộ công ty thông báo anh ấy đã kết hôn chính là không muốn tạo ra lời bàn tán không tốt khiến vợ anh ấy hiểu lầm xin mọi người sau này đừng thảo luận cuộc sống riêng tư của Tổng giám đốc Trần sau đường anh ấy Nông Tâm Nhã cậy chị họ mình là trưởng phòng ngoại giao bình thường đều cảm thấy cao hơn người khác một bậc lúc này Hứa Huệ Nhi vừa nói cô ta một chữ cũng không dám phản bác lại chỉ đành yên lặng tăng thêm oán hận đối với Giang Nhung Sau khi Trần Việt rời đi thì không xuất hiện lại nữa Giang Nhung hơi lo lắng cho anh Cô chơi thêm mấy trò chơi rồi tìm một nơi yên tĩnh gửi cho Trần Việt một tin nhắn WeChat. Anh nhớ tắm nước ấm một chút tuyệt đối đừng để bị cảm Có vài người thật sự là chó không đổi được bản tính ăn phân một ngày không quyến rũ đàn ông là cả người đều không thoải mái Lúc này không có người ngoài Nông Tâm Nhã trực tiếp nói ra câu thô tục Giang Nhung bình thường không để ý đến Nông Tâm Nhã Vì cô thật lòng coi thường người này Nhưng cũng không có nghĩa Cô là kẻ mặc cho người ta bắt nạt Giang Nhung cất điện thoại di động vào túi Đứng dậy đi về phía nông tâm nhã Nông tâm nhã bị hơi thở lạnh lẽo Đột ngột phát ra từ phía Giang Nhung Làm cho sợ hãi Cô ta sợ sệt lui về sau hai bước Cô cô định làm gì Giang Nhung từng bước ép sát Mãi đến khi bao vây nông tâm nhã vào góc tường Cô vươn tay nắm khoai hàm cô ta Ánh mắt sâu thăm thẳm Đừng có răng còn chưa dài Đã học chó điên cắn người Nông tâm nhã trầm chọc nói À cho dù tôi là một con chó điên Cũng tốt hơn loại phụ nữ không biết xấu hổ như cô Nhìn xem trước đây cô làm những chuyện không cần mặt mũi kia Loại hàng như cô Cũng muốn bỏ lên giường tổng giám đốc Trần Mơ đi cưng sang nhung cười lạnh Nghe nói tháng trước cô bị bạn trai đá Còn khóc đến chết đi sống lại Lúc này đã muốn leo lên giường tổng giám đốc Cô cũng thật là không cần thể diện Nông tâm nhã cả giận nói tôi bị đá thì liên quan gì đến cô? Sao nhung cười nói vậy tôi là loại phụ nữ như thế nào có liên quan gì đến cô? Nông tâm nhã không phải chỉ có mình cô biết tấn công người khác, đừng lấy mấy chuyện hư hỏng từ mấy trăm năm trước ra làm vũ khí vết sẹo người khác có khó nhìn hơn nữa cũng không đến lượt cô mang đi rêu rào Nông tâm nhã vành vào nói cô còn không biết xấu hổ nói những chuyện đó có tin tôi tung hết mọi chuyện ra ngoài cho mọi người trong công ty nhìn xem Cô là người như thế nào không hả? Cô ấy là người của tôi." Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, Giang Nhung và Nông Tâm Nhã đều choáng váng. Giang Nhung tuyệt đối không ngờ rằng Trần Việt sẽ xuất hiện ở đây. Trong lòng thấy hơi lo lắng, để Trần Việt nhìn thấy cô như vậy, anh sẽ nghĩ về cô như thế nào? Nông Tâm Nhã sợ hãi đến mức sắc mặt trắng bệch. "Tổng, tổng giám đốc Trần, chuyện này không giống như những gì anh thấy đâu, Giang Nhung cô ta..." Trần Việt không liếc nông tâm nhã một cái anh lạnh lùng thốt ra một chữ cút sắc mặt nông tâm nhã vừa đỏ vừa trắng còn định kiên trì giải thích nhưng lại bị sự lạnh lùng của Trần Việt dọa đến sợ không nói ra lời cô ta cắn chặt răng sậm chân một cái ấm ức chạy đi Trần Việt đi về phía Giang Nhung bình tĩnh nhìn cô Giang Nhung bị anh nhìn như vậy có chút thấp thỏm, há miệng muốn giải thích chuyện vừa nãy nhưng trước khi cô mở miệng Trần Việt lại dùng chất giọng cuốn hút của anh nói Tôi biết không phải em gây chuyện Giang Nhung ngẩng đầu nhìn anh mấp máy nói Vậy ngộ nhỡ thật sự là em gây chuyện Em bắt nạt người khác thì sao Trần Việt không suy nghĩ mà nói ngay Ở sáng tạo công nghệ mới Chỗ giữa của em là tổng giám đốc Chỉ có em bắt nạt người khác Chứ sao có thể để người khác bắt nạt em Cảm ơn anh Giang Nhung khẽ nói Cảm ơn anh không hỏi nhiều đã khẳng định sẽ đứng sau lưng bảo vệ cô. Cảm ơn cái gì? Trần Việt nhớ mày nói tiếp. Giữa vợ chồng không phải cần tin tưởng và giúp đỡ lẫn nhau sao? Sang Nhung nhớ mày nở nụ cười. Cảm giác được người khác tin tưởng và yên lặng, ủng hộ thật sự là rất tốt. Nó khiến cuộc sống lạnh lẽo như gió thu của cô trở nên ấm áp hơn một chút. Nhìn thấy Sang Nhung nở nụ cười, Trần Việt nói Đi với tôi một lát được không? Giang Nhung cũng không muốn quay về tham gia hoạt động gì đó nữa, nhưng lại sợ người khác nhìn thấy, nhất thời không biết có nên đồng ý hay không. Trần Việt không cho cô thời gian suy nghĩ, đã nắm tay Giang Nhung. Đi theo tôi. Tay Giang Nhung rất lạnh, mùa thu còn chưa lạnh lắm, nhưng tay cô gần như đã không còn chút hơi ấm nào rồi. Đột nhiên, bị bàn tay ấm áp của Trần Việt nắm chặt, nhiệt độ của anh chuyển cho cô từng chút từng chút một, khiến cô dừng động tác muốn rút tay lại. Rất lâu sau, Giang Nhung nghe thấy Trần Việt nói khẽ Sau này khi gặp những chuyện như vậy thì cứ tìm tôi Câu nói của anh khiến sang Nhung đột ngột dừng bước Cô ngẩng đầu nhìn anh mấp máy môi rẻ rạt hỏi Trần Việt chẳng lẽ anh không tò mò trong quá khứ em là người thế nào sao Trần Việt rút tay lại sang Nhung đau lòng đang định nói gì đó Đôi tay mạnh mẽ rộng lớn kia đã đặt lên lưng cô nhẹ nhàng ôm cô vào lòng Cô ngẩng đầu kinh ngạc nhìn anh lại nghe thấy anh nói Giang Nhung, quá khứ của em không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ quan tâm đến tương lai của em. Tựa vào lồng ngực rắn chắc của Trần Việt, lắng nghe nhịp tim trầm ổn của anh, lại nghe thấy anh nói những câu này, mắt Giang Nhung không kìm được nhè đi. Cô giống như con mèo nhỏ cọ sát trong lòng anh. Thân thể Trần Việt hơi cứng lại, cánh tay ôm Giang Nhung siết chặt thêm một chút. Rất lâu sau, Giang Nhung mới từ trong lòng anh ngẩng đầu lên. Em, anh cắt ngang lời cô. Tôi dẫn em đến một nơi sang Nhung gật đầu Để mặc anh nắm tay cô tiếp tục đi về phía trước Đi mãi đi mãi Ở bên trái đằng chiếc bãi cỏ xanh Xuất hiện một biển hoa tường vi ngũ sắc Tường vi hoa lá rậm rạp Hương thơm thanh khiết Kiểu dáng muôn hình vạn trạng năm màu rực rỡ Không phải trước đây Giang Nhung chưa từng nhìn thấy hoa tường vi nở Nhưng từ trước đến nay Cô chưa từng nhìn thấy một biển hoa lớn như vậy Phóng tầm mắt nhìn ra đường Nhưng không thấy được bến bờ thật là đẹp thật sự muốn ở lại đây mười ngày nửa tháng miệng sang nhung không ngừng khen ngợi hận không thể lao thẳng vào biển hoa này không cần đi ra nữa trần việt nhìn cô đôi môi mỏng khiêu gợi hơi nhếch lên cả sơn trang bích hải đều là tài sản của anh đừng nói của đây mười ngày nửa tháng cho dù ở cả đời cũng không có vấn đề gì sang nhung hỏi không phải tường vi đầu hạ mới nở sao tại sao mùa thu cũng có thể nở hoa trần việt nói Người xưa chưa từng nghĩ tới máy bay Cũng có thể bay lên trời Nó cũng phải Bây giờ khoa học phát triển như vậy Có xảy ra chuyện gì cũng không cảm thấy kỳ lạ Giang Nhung cười cười Em có thể vào xem một chút không Trần Việt gật đầu Giang Nhung cười với anh Hôm nay Giang Nhung mặc một chiếc áo sơ mi trắng Phối với thắt lưng quần bò Bên ngoài khoác áo màu trắng có thêu con gấu nhỏ Tóc dài đen ngánh Tiện tay buộc thành đuôi ngựa Trang điểm tươi mát tự nhiên Như một cô sinh viên 17-18 tuổi Hoàn toàn khác xa hình ảnh nghiêm túc Khi cô mặc bộ đồ công tác Nhìn Sang Nhung tràn đầy sức sống như một con ong Chạy qua chạy lại trong biển hoa Cũng không biết là nghĩ gì Trần Việt lấy điện thoại Chọn góc độ tốt nhất Lần đầu tiên chụp Sang Nhung vào điện thoại của mình Đột nhiên Một tiếng chuông điện thoại phá vỡ không gian yên tĩnh Sang Nhung cười áy náy với Trần Việt Rồi mới nghe Vũ Văn Minh có chuyện gì sao Không biết người trong điện thoại nói gì, nghe thấy Giang Nhung nói, tôi lập tức về ngay. Qua điện thoại, Giang Nhung nhìn Trần Việt cười ái náy, các đồng nghiệp đang tìm em, em phải về rồi. Trần Việt vươn tay lấy chiếc lá dính trên tóc cô xuống, tôi bảo xe ngắm cảnh đưa em về. Giang Nhung gật đầu, vâng. Sau khi nhìn theo Giang Nhung đón xe rời đi, Trần Việt mới thu lại ánh mắt khẽ gọi, trợ lý Hứa, Hứa Huệ Nhi vội vàng đi tới. Giám đốc Trần yên tâm, hợp đồng sa thải nông tâm nhã đã chuẩn bị xong. Trần Việt lạnh lùng hừ một tiếng. Ừ, sau khi tách khỏi Trần Việt, Giang Nhung quay về đoàn. Vũ Văn Minh nhìn thấy cô đã lập tức chạy đến. Giang Nhung, cô chạy đi đâu vậy? Tôi tìm cô nửa ngày rồi mà không thấy, thật khiến người ta lo lắng. Giang Nhung cười cười, tôi thấy phong cảnh chỗ này đẹp nên đi loanh quanh ngắm một chút. Vũ Văn Minh nói, đến giờ ăn tối rồi, công ty sắp xếp cho mọi người tới nõn xuân khác. chúng ta mau vào thôi. Giang Nhung gật đầu, cất bước đi, nhưng lại không chú ý trên nền gạch dưới chân cô có một vũng nước, cô trượt chân, ngã về phía sau. Vũ Văn Minh nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cô, nhưng Giang Nhung lặng lẽ đẩy anh ta ra, rồi lui về phía sau vài bước, kéo sẵn khoảng cách khách sao nói. cảm ơn. Tay Vũ Văn Minh rơi vào khoảng không, anh ta hơi chán nản nói, đi thôi. Trần Việt và Hứa Huệ Nhi đi theo phía sau. Đúng lúc thấy một màn như vậy, Hứa Huệ Nhi sâu xa nói, xem ra Giang Nhung cũng rất được yêu thích. Trần Việt sầm mặt liếc Hứa Huệ Nhi một cái, Hứa Huệ Nhi vô tội nói, có cần chuẩn bị hợp đồng sa thải Vũ Văn Minh luôn không ạ? Không cần, Trần Việt lạnh lùng ném ra một câu xoay người rời đi. 8 giờ tối, Giang Nhung mới quay về, Trần Việt vẫn đang bận rộn ở thư phòng, nhân viên công ty đều đi chơi. Chỉ có vị tổng giám đốc này Còn đang bận rộn làm việc Khó trách người ta Tuổi còn trẻ đã có thể leo lên chức vị cao như thế Trần Việt đặt tờ giấy trong tay xuống ngẩng đầu lên nhìn cô Em uống rượu Giang Nhung đỏ mặt gật đầu Uống một chút Nào phải uống một chút Nếu không phải ba năm nay Cô thường xuyên tiếp khách hàng ăn cơm Luyện thành tiểu lượng một lít rượu trắng cũng không say Thì có lẽ sớm bị chuốc say mềm rồi Trần Việt khẽ nhíu mày uống rượu hại sức khỏe nhất là phụ nữ sau này cố hết sức đừng chạm vào thứ đó vâng tổng giám đốc Trần nói rất đúng sau này trừ khi cần thiết em sẽ cố gắng uống ít nhìn thấy Trần Việt nhíu mày Giang Nhung đứng ngay ngắn như đứa trẻ làm sai chuyện em về phòng trước anh cũng nghỉ ngơi sớm đi nói xong Giang Nhung nhanh như chớp trốn về phòng người ngủ rượu trên người mình đừng nói Trần Việt ghét bỏ thật ra chính cô cũng ghét Cho nên cô quyết định ra sân sau ngâm nước nóng Một mình thoải mái ngâm trong hồ nước nóng Cả người Giang Nhung đều thả lỏng Cảm giác một mình ngâm một hồ so với một đám người cùng ngâm Đúng là quá thoải mái Giang Nhung ngồi trong hồ ngẩng đầu nhìn bầu trời Hôm nay là 15 âm lịch Ánh trăng treo trên bầu trời Vừa sáng lại vừa tròn Đêm trăng tròn là đêm đoàn viên của mọi người trong gia đình mà trong lòng cô vẫn cảm thấy vô cùng trống trải một người không có gia đình giống như cây không có rễ như diều đít dây dù đi đến đâu cũng đều thấy lạc lõng bố mẹ cô âm thầm gọi tên những người trong hồi ức đã lâu hốc mắt đã hơi ửng đỏ ba năm rồi bố mẹ có còn nhớ nhung không cô chính là con ruột của bố mẹ nhưng vì năm đó xảy ra chuyện như vậy bọn họ đã vứt bỏ cô để một mình cô lưu lạc nơi đất khách quê người ba năm trôi qua Không còn ai nhớ đến cô Thời gian 3 năm sang Nhung có khi cảm thấy trôi nhanh Chỉ như một cái trước mắt Có khi lại cảm thấy quá dài Như vừa trải qua một đời người Những năm này Cô cố ý không theo dõi tin tức gì của bọn họ Chính là sợ nhìn thấy nhiều việc Lại càng đau lòng Rồi không thể thoát ra khỏi đáy sâu đó Nhưng mà Không theo dõi thì thật sự là không quan tâm sao Cô cười khổ lắc đầu Thực ra vết sẹo sâu trong lòng cô giống như một khối u ác tính lúc nào cũng dày vò cô cho đến hôm nay mặc dù cô đã được gả cho một người đàn ông vô cùng ưu tú và tận tâm trên mọi phương diện nhưng trái tim lơ lửng vẫn không tìm được cảm giác an toàn và thân thuộc hoặc là do tác dụng của rượu quá mạnh nghĩ ngợi một hồi Giang Nhung chỉ cảm thấy ngày càng buồn ngủ sau đó mất đi ý thức mà không biết gì nữa hôm nay Sau khi xử lý hết tất cả mọi văn kiện Trần Việt trở về phòng Trong phòng đèn vẫn sáng Nhưng không nhìn thấy Giang Nhung đâu Anh đợi một lúc vẫn không thấy cô trở về Mới lấy điện thoại gọi thử cho cô Gọi được rồi thì lại nghe thấy tiếng trúc điện thoại ở trong phòng Trần Việt nghĩ ngay đến việc Có khả năng là cô đi ngâm nước nóng Sau khi uống rượu mà đi ngâm nước nóng Lỡ như Anh lập tức chạy ngay ra hồ nước nóng phía vườn sau Thì thấy Giang Nhung đang gật gật Giống như gà mổ thóc. Càng gật gù đầu cô, càng như muốn hụp vào trong hồ nước nóng. Trần Việt vội vàng bế Giang Nhung từ hồ nước lên, cảm thấy tức giận. Anh giận cô trong lúc tắm nước nóng, mà cũng có thể ngủ quên được. Nếu như anh không đến kịp, thì cái mạng nhỏ của cô đã không giữ được rồi. Anh xa sầm mặt, nhưng Giang Nhung đang ngủ say trong lòng, lại không cảm nhận được sự phẫn nộ của anh, lại còn theo bản năng, cọ sát người vào nơi ấm trên ngực anh, làm ướt sũng chiếc áo sơ mi anh đang mặc trên người. Trần Việt lặng lẽ bế cô về phòng còn một vấn đề nữa không thể để cô mặc nguyên quần áo ướt sũng như thế này mà ngủ được Trần Việt lại bế cô vào phòng tắm chuẩn bị tắm cho cô trong lúc giúp cô tắm thân thể mềm mại của Giang Nhung vô tình ngã vào lòng Trần Việt thân thể mềm mại làn da phụ nữ mịn màng giống như đang âm thầm dụ dỗ anh ánh mắt Trần Việt càng tối lại cô họng đã nuốt hai lần nước bọt càng trở nên khô khốc anh giả vờ nhưng không nhìn thấy gì Thế nhưng cơ thể của Giang Nhung một chút cũng không nghe lời. Cả người lắc lư, cô lại thuận tay ôm chặt vòng eo săn chắc của anh. Cả đầu dựa vào ngực anh, hài lòng thở ra một tiếng. Trần Việt là một người đàn ông bình thường. Nếu cứ để Giang Nhung như vậy, anh không dám chắc có thể kiềm chế được dục vọng của mình. Nhưng mà, trước khi sự việc xảy ra, anh hít sâu một hơi dài, lấy khăn tắm quấn chặt người Giang Nhung, rồi bế cô trở về phòng. Trần Việt đặt Giang Nhung nằm gọn trong chăn rồi mặc quần áo ngủ cho cô nhìn khuôn mặt ửng hồng của Giang Nhung ánh mắt của anh càng tối hơn hóc môn nam tính trong người đang bùng cháy dữ dội Trần Việt lại một lần nữa thở dài lập tức trở vào phòng tắm sộn qua nước lạnh tắm nước lạnh xong anh lại trở về phòng Giang Nhung nằm trên giường cũng đã sớm đạp chăn rơi xuống đất thoải mái nằm sang tay sang chân trông không còn chút hình tượng gì anh và Giang Nhung Đã đăng ký kết hôn từ gần một tháng rồi Những lúc anh không đi công tác Thì hai người vẫn ngủ cùng nhau Đêm nào Sang Nhung cũng ngủ rất nghiêm túc Chỉ có đêm nay vì uống rượu Nên mới thoải mái bộc lộ ra Anh vòng qua nhặt tấm chăn lên Đáp lại cho cô Sang Nhung đột nhiên chở mình Rơi chân lên lại đạp rơi chăn xuống Thành phố Sang Bắc Nằm ở phía Nam Mặc dù thời tiết bây giờ cũng không lạnh lắm Nhưng ở đây gần biển Nửa đêm gió lớn cô cứ như vậy chắc chắn sẽ bị cảm Trần Việt lại lắc đầu đành phải nằm lên giường ôm chặt một Giang Nhung không yên phận một lần nữa đắp chăn cho cô Giang Nhung theo bản năng lại dựa vào cơ thể ấm áp ngồi đầu vào lồng ngực Trần Việt còn cựa quậy cuối cùng cũng chịu yên giấc rồi khi Giang Nhung thức dậy trời đã bừng sáng cô theo thói quen nhìn về phía cửa sổ ngoài dự đoán của mình lần này cô lại không thấy Trần Việt đâu cả thời gian gần đây Chỉ cần mở mắt ra là có thể nhìn thấy Trần Việt ngồi bên cạnh cửa sổ đọc báo. Hôm nay lại không thấy anh ấy. Sang Nhung cảm thấy có chút không quen. Cô xoay người, cầm lấy điện thoại. Nhìn thấy điện thoại đang được cài ở chế độ máy bay. Thời gian hiển thị là 12 giờ 23 Có thể nói, cô đã ngủ đến tận trưa, bỏ lỡ hoạt động buổi sáng của phòng ban. Sang Nhung ngồi bật dậy, nhảy âm một cái xuống giường, vội vàng chạy vào phòng vệ sinh. Nhưng mà... Vừa bước vào, Giang Nhung đã đứng khựng lại. Chỉ nhớ của cô vẫn dừng lại ở lúc ngâm nước nóng tối qua, nhưng bây giờ cô lại mặc bộ đồ ngủ bên trong còn không mặc gì, như vậy có nghĩa là cô ngủ quên lúc ngâm nước nóng, là Trần Việt đã bế cô về phòng lại còn giúp cô thay quần áo. Giang Nhung vội vàng kéo quần áo xem thử, nhìn thấy cơ thể bình thường mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp thở xong thì lại nhớ đến việc cơ thể mình đã bị Trần Việt nhìn thấy hết, cả người cô cảm thấy không thoải mái. Cô trở về giường xấu hổ hét to. Có chuyện gì vậy? Nghe thấy giọng nói trầm ấm của Trần Việt vang lên trong phòng, Giang nhung lại bị dọa một phen. Cô càng không vui. Sang nhung từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trần Việt ngồi ở ghế sofa trong một góc phòng, cầm tập văn kiện trên tay, nhìn thẳng vào cô. Hóa ra nãy giờ anh vẫn ở trong phòng, chỉ là không lên tiếng mà thôi. như vậy những hành động ấu trĩ nãy giờ của cô đều với anh nhìn thấy hết Giang Nhung đột nhiên muốn tìm một lỗ trên mặt đất mà chui vào nhìn thấy cô không phản ứng gì Trần Việt vào tập văn kiện xuống đi đến bên cạnh hỏi có chỗ nào không thoải mái sao em không sao Giang Nhung cầm gối che kín mặt thật không còn mặt mũi nào mà nhìn anh những hành động của cô lúc nãy Trần Việt đã nhìn thấy hết Nhưng không đả động gì tới, anh chỉ nói Em dậy chuẩn bị một chút đi Ăn cơm xong rồi cùng tôi về trước Sang Nhung nhẹ giọng buổi chiều em còn phải tham gia hoạt động của phòng ban Trần Việt nói Tôi bảo trợ lý hứa xin phép cho em Lần này không phải ngồi chiếc xe Land Rover Mà Trần Việt thường lái đi làm Mà là chiếc xe màu xám bạc Do tài xế lái Biển số xe là A1688 Ký hiệu trên vô lăng càng làm người ta kinh ngạc bởi vì đã từng ở bên cạnh người rất thích nghiên cứu xe cộ nên Giang Nhung cũng có chút am hiểu về lĩnh vực này cô biết đây là một loại xe nhãn hiệu Benley Musane giá của nó cũng phải gần chục tỷ thấy Trần Việt giàu có như vậy Giang Nhung nhìn trước nhìn sau hiếu kỳ hỏi Trần Việt trước đây anh làm gì vậy Trần Việt đáp những việc có thể kiếm ra tiền anh đều làm lời anh nói là thật khách sạn, nhà hàng, bất động sản du lịch, công ty điện ảnh thiết bị điện tử chỉ cần là những việc kiếm ra tiền thì tập đoàn thịnh thiên của nhà họ Trần đều không bỏ qua hơn nữa còn làm rất lớn Giang Nhung không biết sự tình cho rằng anh chỉ trả lời qua loa cho có cũng không có hứng thú hỏi thêm nữa Trần Việt rất bận sau khi lên xe là mở laptop để xử lý một ít văn kiện điện thoại công việc nằm bên cạnh cứ đổ chuông không ngừng Xe chạy khoảng 10 phút Đoán chừng Trần Việt cũng đã nhận khoảng 10 cuộc điện thoại Anh nói tiếng Anh rất lưu lát Lúc trước học đại học Tiếng Anh của Giang Nhung cũng đã qua cấp 6 Nhưng đối với những từ chuyên ngành trong công việc của Trần Việt Vẫn có vài chỗ nghe không hiểu Nhưng có vẻ nghe ra được Là anh đang ra một vài mệnh lệnh Ngôn ngữ sắc bén quyết định nhanh chóng Ngành công nghệ mới vừa phát triển khoảng 2 năm trở lại đây Công việc kinh doanh vẫn chưa tới ra nước ngoài Giang Nhung đoán là Trần Việt đang xử lý việc làm ăn riêng của anh Khoảng nửa tiếng trôi qua Trần Việt gần như đã làm xong việc Anh ngẩng đầu nhìn Giang Nhung Đang nghĩ gì vậy? Hiếm khi anh mở lời nói chuyện với cô Giang Nhung cười Em đang nghĩ nhà anh có những ai? Lúc trước Giang Nhung chưa từng nghĩ Sẽ hỏi về gia đình của Trần Việt Có thể là vì tối hôm qua Anh đã tin tưởng cô Khiến cô cũng muốn tìm hiểu về anh một chút Trần Việt nghĩ một hồi rồi nói Trên thì có ông nội với mẹ Dưới thì còn một em gái chưa hiểu chuyện Lúc Trần Việt nói với cô em gái này Hình như anh còn cắn môi Cảm giác như đang chịu đựng một điều gì đó Xanh Nhung nghe thấy có chút hứng thú lại hỏi Em gái không hiểu chuyện Thế nào là không hiểu chuyện Trần Việt nhíu mày Không muốn nhắc đến điều này Bọn họ kết hôn sắp được một tháng rồi Nhưng trước giờ Trần Việt chưa bao giờ nhắc đến Việc dẫn cô về thăm gia đình Bây giờ nghe cô hỏi Anh cũng không muốn nói đến Bản thân không muốn Ở trước mặt Trần Việt nhắc đến gia đình Là bởi vì gia đình cô đã xảy ra chuyện Năm đó Còn Trần Việt thì sao Lẽ nào quan hệ của anh với gia đình cũng không tốt Hay còn là nguyên nhân nào khác Giang Nhung không muốn nghĩ Theo chiều hướng không tốt Nhưng cũng không tin rằng trên thế giới này Lại có chuyện trùng hợp như vậy Trần Việt chắc là không muốn dẫn cô về ra mắt gia đình rồi. Sau khi nghĩ như vậy, Giang Nhung mấp máy môi, nhưng không hỏi thêm gì nữa. Qua một lúc sau, bỗng nghe thấy Trần Việt lên tiếng. Giang Nhung, người nhà của tôi đều ở nước ngoài, mấy ngày nữa là về rồi. Đến lúc đó, tôi dẫn em đi gặp họ. Giang Nhung cười, em không có ý đó. Trần Việt hỏi ngược lại, vậy em có ý gì? Giang Nhung không nói nên lời. Hai tiếng sau, Xe cuối cùng cũng về đến thành phố. Sau khi xuống xe, Giang Nhung định đi siêu thị mua thêm ít đồ dùng cá nhân và thực phẩm. Trần Việt bận rộn nhưng vẫn vào tập văn kiện xuống cùng cô xuống xe. "Tôi cùng đi với em." Nhìn thấy anh bận như vậy, Giang Nhung không nỡ. "Anh cứ làm việc của anh đi, em đi một mình được rồi." Trần Việt nhìn cô một cái, vẫn bước về phía trước không quên để lại một câu. "Chồng của em không phải để trang trí." Giang Nhung không biết làm sao đành lắc đầu. Chỉ còn cách đi theo anh Trần Việt chủ động đẩy xe đựng hàng Đi bên trái Giang Nhung Xung quanh truyền tới lời xì sầm Người đàn ông đó thật đẹp trai Rất hấp dẫn Giang Nhung không kìm được ngẩng đầu nhìn anh Cô cười đến nỗi mí mắt rung rung Có người đang khen anh đấy Trần Việt lãnh đạm trả lời Tôi không cần bọn họ khen Giang Nhung cong môi hỏi Vậy anh muốn ai khen Trần Việt cúi đầu nhìn cô mặt sang nhung lập tức đỏ ửng lên cô nhẹ giọng nói anh thật sự là rất đẹp trai là người đàn ông đẹp nhất mà em từng gặp lời sang nhung nói là sự thật nhưng lúc cô nói lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh bởi vì ánh mắt của người đàn ông này rất sắc bén dường như có thể nhìn thấu nội tâm của người khác sau một lúc trầm mặc cô lại nghe anh nói ừ tôi biết mà sang nhung liếc anh một cái đây là loại người gì chứ anh bảo cô khen anh cô khen rồi Anh lại trả lời một câu như vậy. Sau khi đi dạo một vòng, đến quầy hàng tươi sống, Giang Nhung chọn một con cá chích, định làm món cá hấp cho Trần Việt nếm thử. Cô chỉ vào con cá định mua giọng thở thẻ. Cô lấy dùng tôi con cá kia, sau đó cắt khúc giúp tôi. Người bán hàng là một chàng trai trẻ, nhìn thấy Giang Nhung là đỏ mặt. Anh ta gật đầu, động tác nhẹ nhẹn mổ cá chặt khúc. Cuối cùng hai tay đưa mấy túi cá đã được làm xong cho Giang Nhung. Của cô đây, hoàn ngành lần sau lại đến. Sa Nhung cầm lấy cá, "Cảm ơn." Rời khỏi cửa hàng cá, Sa Nhung đi qua hàng rau quả bên cạnh, vừa đi được hai bước lại nghe thấy một âm thanh trầm thấp vang lên. "Em cũng được săn đón quá nhỉ." Sa Nhung kéo cánh tay Trần Việt cười nói, "Bởi vì em cũng rất ưu tú mà." Cơ thể Trần Việt có chút cứng đờ, anh gỡ bàn tay trên cánh tay mình xuống chuyển qua nắm tay cô, tiếp tục dạo quanh. Mua xong những thứ cần thiết, Tính tiền xong thì Trần Việt tự giác sách đồ ra xe. Nhìn hai tay bận rộn của anh, còn mình thì lại rảnh quá. Giang Nhung mỉm cười ngọt ngào. Trong lòng nghĩ có được một người chồng chu đáo như vậy cũng thật tốt. Cô còn để ý đến một chi tiết cảm động lòng người. Trần Việt đi siêu thị với cô mà không mang theo điện thoại công việc. Quả thực là một lòng muốn cùng đi dạo với cô. Trên đường đi, hai người không nói với nhau câu nào. Về đến nhà Trần Việt đem những đồ vừa mua bỏ vào bếp. Tối nay Tôi cùng em nấu cơm. Giang Nhung nhìn anh cười. Anh cứ rửa chén thì tốt hơn và lại em chỉ làm hai món rất nhanh thôi. Cô cảm thấy Trần Việt ở bên cạnh sẽ ảnh hưởng đến trình độ vốn có của bản thân nên để anh ra ngoài thì tốt hơn. Trần Việt nghĩ một hồi bản thân cảm thấy không hợp với căn bếp lắm nên anh nghe theo Giang Nhung. Giang Nhung vào gạo nấu cơm trước chuẩn bị sẵn nguyên liệu cuối cùng mới hấp lên. Người khác thì hấp cá thích bỏ thêm giá Giang Nhung lại đặc biệt thích bỏ hành tây Không lâu sau Món cá hấp đã hoàn thành Giang Nhung nếm thử Cảm thấy vị đã ngon Mới gọi Trần Việt đang bận rộn vào ăn cơm Bởi vì rút kinh nghiệm lần trước Giang Nhung đã chuẩn bị thêm một đôi đũa Cô gắp cho Trần Việt một miếng cá và ít hành Ánh mắt háo hức nhìn anh Anh mau nếm thử Xem có ngon không Trần Việt nhìn thấy hành lại nhíu mày Cầm chặt đũa không động đậy Giang Nhung thấy vậy thấp thòm hỏi Anh không thích ăn hành sao? Không có Không biết nghĩ gì trong đầu Mà Trần Việt không muốn nói cho Giang Nhung biết Là anh dị ứng với hành tây. Nhớ đến lần trước Vì không ăn thức ăn Mà Giang Nhung góp cho mình Cô đã giận dỗi bỏ qua nhà bạn ngủ một đêm Nếu lần này cũng không ăn thì Nghĩ đến đây Trần Việt ngẩng đầu nhìn Giang Nhung Đối mặt với ánh mắt mong đợi của cô Anh không nghĩ ngợi gì thêm nữa Cầm đũa lên ăn các bạn thân mến các bạn vừa nghe xong tập 2 của truyện lấy chồng bạc tỷ để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo các bạn hãy nhớ đăng ký kênh nhấn vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có chuyện mới nhé cảm ơn các bạn xin chào và hẹn gặp lại